Cung. Tư lệnh, ngươi không thể mạo hiểm. Tân Đạt Sinh cùng bên cạnh vài tên chiến sĩ, không màng tất cả bắt lấy nóng lòng hướng bên trong hướng Nam Cung Hạo. Ta đi vào. Trương Vũ tưởng người cô đơn, dẫn theo hợp kim thú kiếm, thân mình liền tiến vào khoảng ngõ bên trong. Lão đại, ta đi vào, chính là liều mạng ta này mệnh, ta cũng nhất định đem tẩu tử cứu ra. Tân Đạt Sinh là Nam Cung Hạo thủ hạ lão chiến sĩ, tự nhiên sẽ hiểu Nam Cung Hạo cùng Mễ Phỉ quan hệ. Hai người các ngươi chiếu cố hảo lão đại, chờ ta trở lại." Tân Đản Sinh cái thứ 2 tiến vào quặng mỏ. Mễ Phỉ lôi kéo Hoa Thiên Tay ở quặng mỏ trung chạy như bay, sinh tử thời tốc, rất nhiều lần kia rơi xuống cục đá, xoa Mễ Phỉ thân mình rơi xuống, giơ lên bụi đất phi dương, làm hai người hô hấp dần dần khó khăn lên. Mà phía sau hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, kịch liệt tiêu hao quặng mỏ trung dương khí. Mễ Phỉ cũng cảm thấy cấp tốc chạy vội, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Theo không ánh sáng, hai người hướng tới cửa động chạy như bay, đùng nhiên ở khoảng cách cửa động ước chừng 50m địa phương, kia hai bên khoáng thạch trầm vang một tiếng. Rơi xuống một khối thật lớn của đá, gắt gạo ngăn chặn phía trước lối. Theo sau tiếp theo vài tiếng tiếng gầm rú, quăng ngỏ xuống đổ, phía trước đường bị phá hỏng. Làm sao bây giờ? Hoa Thiên cuộc đời lần đầu tiên tao ngộ như vậy nguy hiểm, không biết làm sao hỏi. Không thể nào làm. Đao Mễ Phỉ phiết hoa thiên liếc mắt một cái, từ không gian đưa qua đi một phen cái xẻn qua đi, đi đầu bắt đầu đào lên. Kia cái xẻn va chạm ở than đá thượng, chút nào lay động không được những cái đó cục đá. Mễ Phỉ trong lòng xuất hiện một tia bực bội, không cấm rút ra khảm đao điên cuồng công kích lên. Ngươi còn đừng nói, trải qua Mễ Phỉ như vậy phát tiết. Kia lớp kín quặng mỏ nham thạch thế nhưng có một tia cái khe. Hấp dẫn. Mau tới hỗ trợ. Mễ Phỉ chỉ vào khe nứt kia nói, "Hảo." Hoa Thiên ném qua đi một cái thánh quang đạn, điên cuồng đấm vào khe nứt kia. Quân giới tiểu Lọ Ly, nam nhân sang bên chạm mà lúc này khoảng mồ nội không khí càng ngày càng loãng. Mễ Phỉ không cấm có chút choáng váng đầu, chính mình chỉ nghe tim đập càng ngày càng vang lên. Mà Hoa Thiên lúc này cũng có chút kiệt sức, kia thánh quang đạn ánh sáng cũng càng ngày càng ảm đạm. Rốt cuộc Hoa Thiên thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Vô lực ở phóng thích bất luận cái gì dị năng. Phỉ Phỉ, ta trong cơ thể không có dị năng." Hoa Thiên trên mặt rút khỏi một mạt cười khổ, mà lúc này quặng mỏ trung nhậm nhiên ở lay động, bốn phía rơi xuống cục đá càng ngày càng nhiều. Mễ Phỉ cùng Hoa Thiên lẫn nhau ôm ở bên nhau, gắt gao dựa vào lớp kín nham thạch phía dưới, nhìn trước mắt không ngừng rơi xuống cục đá, khó đến chính mình hai người thật sự muốn chết ở chỗ này sao? "Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ." Trương Vũ Tưởng thanh âm từ xa tới gần dần dần truyền đến, quặng mỏ trung thực trống trải, tiếng vang truyền rất xa. Mễ Phỉ trong lòng vui vẻ, "Vũ Tưởng, chúng ta bị ngăn chặn." "Cái gì?" Trương Vũ Tưởng trong lòng căng thẳng, ở lay động quặng mỏ trung rốt cuộc đến bị lấp kín địa phương, mà lúc này ngay cả con đường từng đi qua thượng rơi xuống khoáng thạch cũng càng ngày càng nhiều, nếu không nắm chặt, phòng trứng ngay cả Trương Vũ Tưởng cũng sẽ chôn dấu ở chỗ này. Liên ở Trương Vũ Tưởng đến đồng thời, Tân Đạt Sinh cũng chạy đến, hắn nguyên bản chính là tốc độ dị năng, sức của đôi bàn chân rất mau. Không xong. Tân Đạt Sinh đầu một đại, này như thế nào cứu? Con nói cái gì? Đại ca, chúng ta bắt đầu đảo đi. Trương Vũ Tưởng không có bất luận cái gì do dự, đã bắt đầu cầm hợp kim thú kiếm bắt đầu điên cuồng công kích lên, phỉ phỉ, kiên trì, chúng ta trong ngoài cùng nhau công kích này có đá, ta liền còn không tin. Trương Vũ Tường là một cái thực cố chấp người, không đạt mục đích quyết không bỏ qua, nếu liền không ra mẹ phỉ, chính mình tồn tại cũng không có ý tứ. Tân Đạt Sinh trong miệng ở phát khổ, trong tay nắm một fan công binh sạn mồ hôi ướt đẫm đầu, mà bên tai không ngừng vang lên chính là cục đá rơi xuống thanh âm. Chính mình đã hạ giấy cam đoan, cứu không ra mẹ phỉ, chính mình cũng không cần tồn tại đi trở về, không mặt mũi thấy lão đại. Khụ khụ. Vũ Tường, không cần lao lực Các ngươi đi nhanh đi." Mê Phỉ dựa vào trên nham thạch nói. "Không, muốn chết đại ra một khối chết, dù sao ta chưa bao giờ có tính toán một người sống một mình." Trương Vũ Tường hao hết toàn thân dị năng, một chút một chút va chạm nham thạch. Hồ khẩu đều bị đâm nứt ra, đầy tay là huyết, nhưng là Trương Vũ Tường vẫn như cũ không buông tay. Tân Đản Sinh cái này hán tử đầy đầu khổ đảo, nếu không ra người, chính mình cũng không cần tồn tại. Vũ Tường Mễ Phỉ cái mũi lên men, lần này vẫn là chính mình quá lớn, không nghĩ tới địa hình như thế rắc rối phức tạp, dẫn tới chính mình bên người người chịu liên lụy. Khô khô, Hoa Thiên, ngươi hối hận sao? Mễ Phỉ suy yếu nhìn bên người nam nhân, tuy rằng cùng Hoa Thiên ở chung thời gian không dài, tuy rằng hắn tính cách có chút nương, tuy rằng hắn nét đẹp nội tâm giống cái thẹn thùng đại nam hải, thường xuyên bị chính mình thét to tới thét to đi. Nhưng là hảo tính tình Hoa Thiên chưa bao giờ nói cái gì, cũng không có những cái đó quan nhĩ đại, phú nhị đại kiêu căng hơi thở, ngược lại giống như nhà bên Nam Hải giống nhau thân thiết. Thái Dương hạ tường vi hoa ôn nhu như nước ở chính mình bên người yên lặng duy trì chính mình. Mễ Phỉ trong lòng thực hạnh phúc, chính mình có tài đức gì có thể được đến bọn họ ưu ái. Không, ta cảm giác thực vinh hạnh. Bọn họ đều phải ghen ghét ta có thể ở lúc sắp chết nắm người tay. Hoa Thiên ôn nhu nói, son dài tay, cùng Mễ Phỉ bởi vì công kích mà có vết rách to rách tay, đan sen ở bên nhau. Mễ Phỉ cùng Hoa Thiên nhìn nhỏ cười, ý thức cũng ở dần dần hôn mê, bởi vì quặng mỏ nội xăng thiêu đốt dẫn tới dương khí kịch liệt giảm xuống, hơn nữa nơi này là quặng mỏ, bởi vì thiêu đốt than đá mà dẫn phát các con mỏ nổ xịt chúng động, hậu quả là rất nghiêm trọng. Mễ Phỉ cảm thấy chính mình ý thức càng ngày càng trầm, hơn nữa tim đập ở gia tốc, phanh phanh phanh ở nhảy. Phỉ phỉ, không. Phỉ phỉ. Trương Vũ Tưởng cảm giác chính mình muốn điên cùng. Nhưng vào lúc này, khoảng mộ bên ngoài lại là một trận rối loạn. Nam Cung Hạo đỉnh rơi xuống cục đá, xông vào. Chẳng những là Nam Cung Hạo tới, những cái đó đi theo Nam Cung Hạo ra nhiệm vụ dị năng giả toàn bộ tới. Nam Cung Hạo nhìn đến điên cuồng Trương Vũ Tưởng, lại xem ra trước mặt tình thế. Mau, đều cho ta đảo. Là, lão đại Này đàn trong quân đội Hán tử, một cái tái một cái cương hãn, lập tức lấy ra bối ở sau lưng công binh xạ, bắt đầu xạn nham thạch. Mã Nam Cung Hạo đem cả người sở hữu tinh thần lực toàn bộ tập trung ở một chút, tinh thần gió lốc. Nam Cung Hạo hét lớn một tiếng, lấy cái kia điểm vì trung tâm, chung quanh nham thạch hiện ra mạng nhện trạng thái bắt đầu vỡ vụn mở ra. Phích một tiếng, rốt cuộc kia đỗ che dấu nham thạch, có một tia khe hở, mà mới mẹ không khí rốt cuộc quăng vào đi. Mẹ phỉ mơ hồ ý thức. Hơi chút có chút thanh tỉnh. Phỉ phỉ, ngươi chịu đựng, chúng ta lập tức cứu ngươi ra tới. Trường vũ tưởng nhìn đến Nam Cung hạo quá độ vi lực. Mừng rỡ như điên, đoạt lấy một người dị năng giả công binh sạn liều mạng sẵn lên. Khu khu, Nam Cung. Mẹ phỉ xuyên thấu qua kêu ti khe hở, thấy được Nam Cung hạo tái nhược mặt, cũng thấy được Trường vũ tưởng điên khùng biểu tình, trong lòng ấm áp, liền nặng nề ngủ. Mễ Phỉ lại tỉnh lại thời điểm, đã ở quặng mỏ bên cạnh cắm trại đóng quân. Mễ Phỉ nghe thấy được trong không khí bay mùi thịt. "Phỉ Phỉ, ngươi tỉnh." Trương Vũ Tường vội vàng lại đây, ngăn lại Mễ Phỉ eo, cứ như vậy đem Mễ Phỉ toàn bộ bế lên tới. "Hoa Thiên đâu?" Mễ Phỉ khẩn trương hỏi. Trương Vũ Tường nhàn nhã mỉm cười, "Không có việc gì, mọi người đều không có việc gì." Hắn đã sớm tỉnh. "Nhưng thật ra ngươi thể lực tiêu hao quá mức." Tuần nữa thiếu oxy, hôn mê. Nếu không phải vừa lúc chúng ta đoàn xe lâm thời đi theo Mạc bác sĩ, còn không biết làm sao bây giờ ân. Ta đại gia tiểu tam Mạc bác sĩ vừa lúc đi đến, kiểm tra rồi Mễ Phỉ huyết áp tim đập mạch đập lúc sau, yên tâm gật gật đầu, hết thảy đều bình thường, không có việc gì. Cảm ơn Mạc bác sĩ. Mễ Phỉ gật gật đầu. Phỉ Phỉ, lần này ngươi quá mạo hiểm. Lần sau ta tuyệt không cho phép ngươi một người như vậy mạo hiểm. Ngươi không biết ta là như vậy lo lắng ngươi. Trương Vũ Tưởng nhớ tới kia sinh tử thời tốc, rành rợn từng giây kia một khắc, kia một khắc chính mình tựa như mất đi Mễ Phỉ, cái loại này tê tâm liệt phế đau, làm Trương Vũ Tưởng vô pháp thừa nhận, cũng không bao giờ tưởng lại trải qua một lần. Ta không có việc gì, chỉ là rất nhỏ khí than chúng độc. Hiện tại không phải hảo sao? Mễ Phỉ cười một cái, tiếp nhận Trương Vũ Tưởng trong tay chén, chính mình đã sớm đói bụng đói tê vàng. Ra ngoài không gì ăn ngon, ngươi trước chấp vá, tới rồi căn cứ lại cho ngươi khai tiểu táo." Trương Vũ từng nói. Nước sôi nấu chút mì sợi, một phen rau khô lá cây, nhưng thật ra có mấy khối thịt, không cần tưởng, ăn lên dẻo dai mười phần, lại nhìn nhìn chung quanh đã bị đảo dộng trùng xác, không phải là xích giáp trùng thì đi. Chờ phỉ phỉ khôi phục thể lực, chúng ta liều chết." Nam Cung Hạo dặn dò nói. Vì động viên toàn căn cứ người tới cộng đồng săn giết sâu, Đặc biệt là thâm nhập gặm nhổ ngầm đào trùng trứng, ngày hôm sau Mễ Phỉ liền ở phân phát cho căn cứ nhân loại thức ăn thượng, riêng hơn nữa trùng trứng món này. "Phỉ Phỉ, ngươi xác định này trùng trứng có thể ăn?" Nam Cung Hạo quan tâm hỏi. Mễ Phỉ cười nói, "Ngươi coi như làm nó là trứng gà không phải được. Ta bảo quả ngươi ăn một lần lúc sau, khen không dứt miệng. Nay săn giết sâu sự tình, không cần chúng ta thúc dục, những cái đó dị năng giả vội vàng đi đào ba thước đất đâu." Ở căn cứ nhà ăn trùng, Mễ Phỉ trưng dụng một ngụm nồi to, thuận tiện lấy ra ba con trứng trứng, này cũng không phải là tùy tiện có thể làm đến, hơn nữa này đó trứng trứng nhưng đều là sống, một không cẩn thận ấp ra cái sích giáp trùng tạp căn cứ giữa, kia cũng không phải là chơi đùa. Tối say lớn nhỏ trứng trứng xuất hiện ở trước mắt lúc sau, Mễ Phỉ cầm cầm dao, trực tiếp đem trứng trứng phá vỡ, bên trong sền sệt chất lỏng chảy ra. Nam Cung Hạo đám người nhìn lên, Quả nhiên cùng trứng gà không sai biệt lắm, khắc nhau ở chỗ cái này cái đầu đặc biệt đại. Một quả trùng trứng trực tiếp ở nồi sắt thượng quán phiến, đương kia thật dày chất lòng thế, nhưng tựa như một chưng bánh nướng lớn giống nhau bị quán ra tới thời điểm, Mễ Phỉ cầm dao cắt thành vài phần. Cầm trong đó một phần, Mễ Phỉ riêng bọc lên lá cải trắng, xoát thượng tương ngọt, đưa tới Nam Cung Hạo trước mặt, chơi bảo tranh công nói: "Ngươi mau nếm thử, ta chờ Nam công tử lệnh bản tay vung lên." Ở căn cứ mở rộng đâu? kia chủng chuẩn bị nấu chín sau, so, tản ra nhẹ nhẹ thanh hương, dẫn tới chung quanh xem náo nhiệt người muốn ăn tăng nhiều. Bất quá này để nhất phân đương nhiên là làm chúng ta lão đại nếm. Nam Cung Hạo tiếp nhận bánh cuốn đồ ăn, ở mễ phỉ đầy cõi lòng chờ mong trong ánh mắt, cắn một ngụm. Nam Cung Hạo kinh dị trừng lớn con mắt, hai ba ngụm đem một cái bánh cuốn đồ ăn nhét vào trong miệng, hơn nữa ngay tại chỗ mà ngồi, đem thân thể dị năng vận hành một vòng. Kia mãn hàm linh khí toàn bộ bị hấp thu. Vậy xem dị năng giả càng thêm tò mò Rốt cuộc là cái gì tư vị Dẫn tới lao đại như thế coi trọng Nam Cung Hảo tu luyện ước chừng 10 phút lúc sau Mở to mắt Vẻ mặt tiếc hận tiếc nuối nói Đáng tiếc à Chúng ta thiêu hủy như vậy nhiều mỹ vị Phút Trương Vũ tưởng đám người sớm tại tối hôm qua đã nhấm nháp trùng chứng mỹ vị Bất quá hiện tại nhìn đến Nam Cung Hảo đau lòng bộ dáng Vẫn là thực đã quyền Đáng tiếc gì Trương Vũ Tưởng khinh bỉ nhìn đầy mặt tiếc hận Nam Cung Hạo, kỳ thật trong lòng đã sớm nhạt chịu. Kia Hoa Thiên cũng một bộ khoe khoang bộ dáng, nhớ tới tối hôm qua trùng chứng yến hội, chính mình hôm nay còn cảm thấy bụng ăn không tiêu. Ai làm Nam Cung Hạo cái kia tiểu tử, buổi tối thời điểm, còn ở mở họp, cùng căn cứ nòng cốt nhóm thương nghị sau này Nam Cung căn cứ phát triển phương hướng cùng đối phó chủng tộc đối sách, trắng đêm chưa ngủ a. Đáng tiếc như vậy vô hạn mỹ vị Các ngươi đều tới nếm thử." Nam Cung Hạo tiếp đón căn cứ nỏng cốt nhóm. "Ta tới." Vu Huy đối với Mễ Phỉ là phi thường tín nhiệm, cái thứ hai học Mễ Phỉ động tác, túm lên một khối bánh cuốn lên đồ ăn, bỏ vào trong miệng mồm to nhai. "A ngon." Vu Huy kinh ngạc nói. Có Vu Huy cùng Nam Cung Hạo hai người đi đầu, căn cứ nỏng cốt nhóm xôi nổi trên chúc, "Anh em, cho ta liều một khối nếm thử." "Ta đi, ngươi tay như thế nào nhanh như vậy?" Thật hương. Nay đó dị năng giả ở nhẩm nháp qua đi, xôi nổi quanh chân mà ngồi, tận lực hấp thu đồ ăn chung năng lượng. Đều có điều thu hoạch, thậm chí một cái cấp bậc tương đối thấp tam cấp dị năng giả ở ăn xong sau, thế nhưng đương trưởng đột phá tới rồi tứ cấp. Đầu tử, này thật là trùng chứng. Tân đạt sinh bởi vì ở nghĩ cách cứu viện Mễ Phỉ cùng Hoa Thiên nhiệm vụ trung biểu hiện xuất sắc, đã cùng Mễ Phỉ đám người hôn tương đối thuộc, bởi vậy cũng giam thấu đi lên đánh bạc hỏi. Phần 211. Hàng thật giá thật, chính là ngày hôm qua chúng ta cùng nhau ra nhiệm vụ, mang về tới xích giắc trùng trùng chứng. Mê Phỉ chắc chắn trả lời, "Ta cũng thật xoa a. Kia giúp đám Hùng Hải tử khiêng cái trùng xác, còn tưởng rằng được đến cái gì thứ tốt, kêu gạo buôn bán đâu. Không nghĩ tới tham cái nhỏ mất cái lớn." Tân Đạt Sinh hối hận chỉ nghĩ đăm tưởng. Thì nghiêm túc ngựa giống này biến dị thú thiệt kỳ thật cùng tiến hóa dịch có hiệu quả như nhau chi hiệu. Chỉ không màng tiến hóa dịch là nhân loại phát minh. Biến dị thu thịt chất hiệu quả như thế nào? Quyết định bởi với bọn họ cấp bậc. Mà giờ phút này Mễ Phỉ làm đến này phê tứ cấp trùng trứng, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, hơn nữa nhân loại hấp thu lên càng thêm dễ dàng. Mấu chốt là này đó trùng trứng tiện nghi a nói không chừng ở cái kia quặng mỏ hoặc là dưới chân, liền cất giấu một đám trùng trứng đâu. Tiến hóa dịch hiện giờ chính là giá trên trời. Chính mình chính là săn giết một trăm chỉ xích giáp trùng, cũng chưa chắc có thể đổi một con A cấp tiến hoa dịch. Không ngừng là tân đặc sinh, ở đây sở hữu dị năng giả đều ánh mắt lập lệ tinh quang, hận không thể chạy nhanh kết thúc đi xuống triệu tập các huynh đệ, đại làm một hồi. Nhưng là gần là này đó hiệu ứng, xa xa không phải mễ phỉ mớn. Mễ phỉ cùng Nam Cung Hảo nhìn nhau liếc mắt một cái, Nam Cung Hảo cười thực vui vẻ. Bởi vì bồi rối hằn trắng đêm chưa ngủ trùng tộc ứng đối sách lược tứ như vậy sinh ra. Căn cứ nhà bếp, toàn lực phối hợp mễ phỉ, đem dư lại trùng trứng làm thành bánh, tranh thủ căn cứ mỗi người đều phân phối một hối. Nam Cung Hạo nói, Vu Uy ở bên cạnh nghe xong, khẽ miệng trừ hạ, mỗi người phân một hối. Khả năng sao? Lão đại, chúng ta căn cứ tổng cộng có 5 vạn dân cư, phòng trường không đủ. Vu Uy khó xử trả lời. Nam Cung Hạo sử xúc Nhiều như vậy. Chiến đấu dân cư có bao nhiêu? Thượng vạn. Dĩ năng giả đâu? Ước chừng một ngàn nhiều hào người. Vũ Huy trả lời, hiện giờ giai đại nghiệp đại, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, mở ra dĩ năng người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều dự cảm đến, một dĩ năng giả thời đại tiên đến. Hảo, vậy gần cấp dĩ năng giả phát hảo. Nam Cung Hảo vâu ngư nói, mễ phỉ tính hạng. Chính mình không gian nước có 200 cái chứng chứng, mỗi cái chứng chứng phân cho 20 cái hàng tử không thành vấn đề, như vậy chính mình còn có dầu có đâu. Căn cứ sở hữu dị năng giả bị triệu tập lên, ở căn cứ quảng trường bày nổi lên trỉnh tề hàng dài, mỗi người dựa vào chính mình thẻ tín dụng tới lĩnh chung bánh. Nay mỹ vị chinh phục nam cung căn cứ, đặc biệt là ở thường xuyên ăn không đủ no dưới tình huống, phải biết rằng dị năng giả trong nhà cũng không có nhiều ít lương thực dư a. Gắt gao có thể bảo vệ an uống mà thôi. Dư lại sự tinh liêm phi thường đơn giản, Nam cung căn cứ nhấc lên một hồi mênh mông quần quận đảo ba thước đất vận động, lịch sử trở thành trận này vận động vì trùng chứng sự kiện. Trinh phục quyền năng trùng chứng bữa tiệc lớn nhanh chóng từ Nam cung căn cứ truyền bá mở ra, lan đến gần hy vọng căn cứ, yến kinh căn cứ, thậm chí xa hơn. Mà bởi vì mễ phỉ vô tâm hành động, phát huy độ tham ăn năng lượng, đại lượng đả kích dưới mặt đất phu hóa chủng tộc khiến cho đầu xuân thời điểm, trung tốc số lượng đại đại giảm bớt, vì nhân loại sinh tồn tranh thủ quý giá thời gian. Lúc này Mễ Phỉ đang ở Nam cung căn cứ vũ khí chế tạo xưởng nội, quan khán kiểu mới vũ khí năng lượng nguyên. Phong Bân đem mới nhất chế tạo ra tới hàng mẫu, năng lượng nguyên giao phó ở Mễ Phỉ trong tay. Đây là một cái chuẩn hóa lớn nhỏ mô khối, giống như bật lửa lớn nhỏ. Không tồi, cơ bản đạt tiêu chuẩn. Tinh Khải vừa lòng nói. Mễ đội trưởng Đây là năng lượng vũ khí, ngài thử xem vi lực, xem còn có cái gì cải tiến địa phương sao. Phong bân cho săn đưa qua đi một khẩu xuống lụng. Mễ phỉ đem năng lượng nguyên trang thượng, hướng tới 200m có hơn bia ngắm thượng, phanh nã một phát súng. Kêu bia ngắm hoàn toàn bị phun ra laser xuyên thấu. Đối diện bia ngắm là độ dày đạt 10cm văn sát, bước đầu phỏng trừng cưng rắn trình độ có thể cùng thất cấp biến dị thú phòng ngự so sánh. Phong bân nói, thất cấp. Không đời, tạm thời đủ dùng, bất quá các ngươi vũ khí nghiên cứu phát minh bộ môn cũng không thể kiêu ngạo a, phải biết rằng trên địa cầu sở hữu giống loài đều ở tiến hóa." Mê Phỉ giận dò nói. "Cái này chúng ta biết, nghiên cứu phát minh tổ đã ở đầu nhập tại đây cơ sở thượng, như thế nào khai phá lớn hơn nữa công năng vũ khí?" Giả Lao ở bên cạnh bổ sung nói. "Này đó vũ khí là các ngươi phòng chế đi." Mê Phỉ sờ sờ lực hiện thô ráp công nghệ hỏi. Mễ đội trưởng quả nhiên trong nghề, liếc mắt một cái nhìn ra tới. Chúng ta nghiên cứu chế tạo năng lượng nguyên, bởi vì nguồn năng lượng phát ra hữu hạn, nguồn năng lượng độ tinh khiết không đủ cao, tạm thời còn vô pháp khởi động những cái đó nguyên lai vũ khí." Tả lão thuần tức nói, "Bất quá cho chúng ta 5 năm thời gian, ta có tin tưởng nhất định có thể nghiên cứu chế tạo ra càng tinh thuần vũ khí." Mễ phỉ lắc đầu, "5 năm quá dài, đến lúc đó những cái đó sâu đã sớm tiến hóa tới rồi cự cấp." Không, có thích hợp vũ khí, người thường chính là đợi làm thịn xuất dương. Ta lại trình liệt chút tư liệu, các ngươi khi nào hoàn toàn tiêu hao hấp thu, những cái đó vũ khí khi nào liền có thể vận dụng. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Giả lão kỳ thật trong lòng chính là ý tứ này, đáng tiếc Mễ Phỉ ngày thường sự tình quá nhiều, tính tình lại lười, thường xuyên là làm phủi tay trường quay. Ý tưởng thực sáng ý, nhưng là lười đến chính mình đi động thủ. Chúng ta nghiên cứu phát minh bộ môn nhất định nỗ lực, ngày đêm tăng ca. Bất quá phỉ phỉ a, ngươi là biết, chúng ta những người này tuổi trẻ điểm đều là trẻ nam, số tuổi đại điểm đều là nửa cái chân bước vào trong quan tài người, thủ đều chôn đến ngực, nghe nói ngươi ra ngoài lộng rất nhiều trùng trứng, hương vị không tồi. Phong Bân liếm mặt thấu tiến lên đi nói, nói xong trên mặt còn đường đỏ, ngượng ngùng. Lại nói tiếp Mễ Phỉ so với chính mình nữ nhi cũng cùng lắm thì vài tuổi. Chính mình cái này hơn 40 tuổi nam nhân, mang theo nhất bang lão nhân lão thái bà, thường tới một cái vãn bối muốn đổ vật, thật sự ngượng ngùng. Nay ma luận ngôn ban vũ nữ tự mình tu dưỡng ai làm chính mình số tuổi nhỏ nhất, bị đám kia lão nhân lão thái bà tra tân áp ức, bị buộc bất đắc dĩ đẩy đến đằng trước, há mồm thảo muốn đâu. Phong bân cái kia ngượng ngùng à, nếu mẹ phỉ cự tuyệt, chính mình hận không thể có cái khe đất chui vào đi. Chút lòng thành à. Ta còn nói chuyên môn cấp các vị bá bá đưa lại đây đâu. Bất quá thứ này chính là xuống được, đừng một không cẩn thận làm ra cái xích giáp trùng tới. Mê Phỉ lấy ra 10 cái trùng trứng, vây quanh chính mình bày biện một vòng. Nhất định, nhất định, chúng ta đã sớm nghe nói, kia cửa phiên trực chiến sĩ đều ăn qua. Đáng tiếc chúng ta không phải dị năng giả, không đủ tư cách. Hôm nay chính là lấy ngươi hết. Phòng Bân mừng rỡ như điên. Mà chung quanh nghiên cứu phát minh nhân viên hai mắt tỏa ánh sáng, thật lâu không có an qua mỹ vị, nhiều như vậy trùng chứng chính là thêm vào thêm cơm a mẹ phỉ đã có thể nghe được nuốt nước miếng thanh âm. Vì an toàn khởi kiến, Mễ Phỉ bắt tay đặt ở mũi chỉ trùng chứng thượng, dùng dị năng đem trùng chứng đánh chết, bảo đảm nó sẽ không phu hóa ra tới mới rời đi. Đương nhiên vừa rồi kiểu mới năng lượng nguyên vấn đề giải quyết, có thể đầu nhập đại quy mô sinh sản xuất. Thời gian cấp bách chính là muốn cấp ở đầu xuân tiền sinh sản một đám vũ khí. Mễ Phỉ đem tin tức tốt này thông qua điện báo vô tuyến chia yến kinh căn cứ phụ thân, cũng chia huyên viên dịch, tin tưởng bọn họ thực mau sẽ liên lạc Nam cung Hạo đàm phán kiểu mới vũ khí sản sản. Giải quyết trong lòng hòa lớn, Mễ Phỉ vui vẻ trở lại chính mình trong ổ, an nhàn hưởng thụ Trương Vũ Tưởng cùng Hoa Thiên hầu hạ. Đây mới là nữ vương sinh hoạt, có mỹ nam làm bạn, không lo ăn không lo xuyên, an tâm làm sâu gạo a. Ngày hôm sau nam cùng căn cứ ngoài cửa liền bày nổi lên hàng dài, dị năng giả nhóm xôi nổi xoa tay hăm hở, ra ngoài săn thú. Lần này bọn họ đem ánh mắt chăm chú vào những cái đó ngầm phu hóa trùng trứng phía trên. Bằng gì những cái đó tang thị biến dị thú cùng trùng tộc đều đem nhân loại coi như tốt nhất khi dễ trôi đồ ăn phía cuối. Nếu bọn họ dám kia chính mình đương lương thực, vì sao chính mình không thể ăn bọn họ? Bất quá bởi vì mễ phỉ cẩn thận Phàm là mang theo chủng chứng tiến vào Nam cung căn cứ dị năng giả, đều phải tiến hành lệ thường tiêu độc diệt sát chủng chứng hoặc tính kiểm tra, nếu không sâu vạn nhất ở trong căn cứ phụ hóa, chẳng phải thành một cái trò cười. Man đêm buông xuống thời điểm, Mễ Phỉ lặng lặng nằm ở trong phòng ghế bập bên thượng, kỳ thật ý thức đã tiến vào tinh khai không gian trung tiến hành rèn luyện, bởi vì Mễ Phỉ tiềm thức giữa luôn là có một loại dự cảm bất hảo, chúng tổng tuyệt đối không có đơn giản như vậy cho dù chính mình đem hết toàn lực động viên sở hữu lực lượng, nhưng là thiên nhiên đảo thải trước mặt, nhân loại có vẻ như thế bất lực. Nếu như vậy, chỉ có làm chính mình không ngừng biến cường, mới có thể ở nguy hiểm mạt thế giữa bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Chương 270 đột biến. Lần này tốc độ là 1 phần 45 giây, so lần trước để giảm bất 10 giây, chủ nhân cố lên. Tinh Khải hiện giờ lấy một cái béo nam hải hình tượng huyền phù ở giữa không trung. Nhìn Mễ Phỉ ở Tinh Khải bắt trước không gian trung cùng biến dị xích giáp trùng chiến đấu. Mễ Phỉ đối thủ là một con thất cấp xích giáp trùng, kia giữ tận cái kìm, ngăm đen bóng lưỡng trùng xác, là Tinh Khải căn cứ hiện có tam cấp xích giáp trùng bắt trước ra tới. Sinh giáp trùng trùng xác tương đương lưu hãn, thất cấp xích giáp trùng trùng xác cho dù là hợp kim thú đao cũng phách không khai. Chỉ có ở trong chiến đấu cho hắn nhược điểm chí mạng một kích, mới có thắng lợi khả năng. Lại đến một lần, Theo mễ phỉ thanh âm rơi xuống, kia chỉ bị đánh hơi thở thoi thóp xích giáp trùng lập tức tinh thần phấn chấn đứng thẳng ở mễ phỉ trước mắt. Mễ phỉ lại lần nữa lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế tiến lên, lần này nàng lựa chọn một fan bình thường cương đao, ở tốc độ thêm vào trạng thái hạ, bổ về phía xích giáp trùng chi trước khớp xương. Thình thịch một tiếng, xung phong xích giáp trùng nên diện té lăn quay, khổng lồ trùng xác lật qua đi, cái bụng hướng lên trời. Mễ phỉ túng nhảy một chân đạp ở xích giáp trùng cái bụng thượng, cương đau thật sâu đâm xuống. Một lần một lần tôi luyện chính mình tốc độ cùng chiến đấu kỹ xảo, thẳng đến hành hạ đến chết thất cấp xích giáp trùng năm mới biến mới bỏ qua. Mễ phỉ cảm giác chính mình tinh thần lực mệnh nhọc tới rồi một cái cực hạ, lần sau có thể khiêu chiến bắt cấp xích giáp trùng, mới vừa rồi đem ý thức rời khỏi tinh khải không gian. Hơi hơi mở hai mắt, mễ phỉ cảm thấy bụng có chút đói bụng, đi ra phòng khách, Phát hiện kia trên bàn mấy cái mâm bày, bên cạnh phóng giữ ấm thùng. Mễ Phỉ đi lên trước mở ra, phát hiện đó là Trương Vũ Tưởng làm tốt bữa ăn khuya. Chính mình ở tu luyện phía trước phấn phó, đêm nay không cần quấy rầy chính mình. Trương Vũ Tưởng là sợ chính mình tu luyện mệt mỏi đã đói bụng, riêng làm tốt đặt ở trên bàn. Mễ Phỉ nhìn hạ, hạt sen bách hợp cháo, trứng chủng trứng, cà rốt tí xào thịt, còn có trứng chính mình yêu nhất ăn cơm. Giữ ấm thùng độ ấm vừa lúc. Mễ Phỉ ngồi ở trên bàn, mồm to ăn. Trong lòng một tia ấm áp bỏ qua đi. Ăn xong sau, Mễ Phỉ nhẹ nhàng đi tới Trương Vũ tưởng trước cửa, nhìn đến bên trong Trương Vũ tưởng cũng ở tu luyện, liền lặng yên tối lui. Mà một khắc gian nhà ở Hoa Thiên, ngủ hình chưa ít, chăn sớm bị đặng đến không biết chạy đi đâu, không cấm cười. Nhẹ nhàng đi lên trước giúp Hoa Thiên che lại chăn. Mễ Phỉ nhìn chăm chú vào nãy Trương hơi mang nhu mỹ mật. Cái này tính trẻ con chưa thoát đại nam hải. Lần này bồi chính mình quặng mỏ mạo hiểm, Hoa nạn thấy chân tình. Có thể nói lúc này, Mễ Phỉ mới từ đáy lòng hoàn toàn tiếp nhận rồi Hoa Thiên. Mà không phải bị động đem hắn coi như có thể có có thể không người. Đảo mắt một tháng thời gian đi qua, mà Nam Cung căn cứ từ Cố Hoa Đông phản loạn chung đi ra, khỏe mạnh ổn định phát triển. Nam Cung căn cứ có kiểu mới vũ khí sản xuất, có Mễ Phỉ mang đến một đám tiến hóa dịch đầu nhập. Còn có chủng chứng dễ trị, toàn bộ căn cứ dị năng giả trình độ đều tăng lên thật lớn một đoạn. Sở hữu sự tình đều hướng tới Mễ Phỉ mong muốn phương hướng phát triển. Tại đây 1 tháng chung, Mễ Phỉ thường xuyên mang theo Trương Vũ Tưởng cùng Hoa Thiên ra ngoài săn thú, ba người phối hợp cùng chiến đấu trình độ kịch liệt đề cao. Ngoài ra tiến hóa dịch ở Nam Cung căn cứ gom tiền, Mễ Phỉ toàn bộ đều đổi thành một bậc tinh hạch. Bởi vì chỉ có một bậc tinh hạch mới là quan trọng nhất vật tư chiến lược. Hắn là chế tạo tiến hóa dịch nguyên vật liệu. Nay tin tức còn chưa hoàn toàn để lộ ra, nhưng là mẹ phi biết, mẹ thành biết được, yến kinh căn cư cao tầng biết được. Yến kinh căn cư trên thị trường một bậc tinh hạch đã nhìn không thấy, hi vọng căn cứ ở hiên viên dịch cố ý thông qua các loại thủ đoạn dưới, một bậc tinh hạch tung tích cũng rất ít thấy. Nam cung căn cứ còn lại là tuyệt tích. Phạm La bị đánh ra tới một bậc tinh hạch, trực tiếp nộp lên trên. Tại đây sau 1 tháng Không biết hai tộc gia tới một bậc tinh hạch thế, nhưng là chế tác tiến hóa dịch nguyên liệu, mọi người đều điên cuồng. Chính là lúc này mà thế trung sinh vật phổ biến đều thăng cấp, một bậc quái vật đã rất ít. Cho nên hiện giờ đáng giá nhất không ít thất cấp tinh hạch, mà là một quả một bậc tinh hạch, nó giá trị cùng cấp với một quả thất cấp tinh hạch. Phần 212. Ma Mễ Phệ không gian trung chứa hàng đại lượng một bậc tinh hạch, lão cha còn không được khen chính mình. Con hảo tự mình trọng sinh kia một khắc, liên tồn tại loại này tâm tư. Phỉ Phỉ, ngươi điện báo. Nam Cung Hạo vẻ mặt trầm trọng đi vào tới, trong tay cầm một trương giấy nói: "Mê Phỉ trong lòng một đột, chẳng lẽ có chuyện gì? Tiếp nhận tới vừa thấy, thế nhưng là Hiên Viên dịch phát lại đây, Hạ Kiều có sinh non dấu hiệu, hơn nữa cảm xúc cực không ổn định. Ta nên trở về hy vọng căn cứ." Mê Phỉ nhìn Nam Cung Hạo nói: "Thời tiết ở truyền ấm." Bởi vì Nam Cung căn cứ địa lý vị trí cùng đảo ba thước đất tìm trùng chứng thi thố cho dù, trước mắt Nam Cung căn cứ còn chưa tao ngộ đại quy mô trùng tộc công kích. "Hảo, bất quá ngươi dọc theo đường đi phải cẩn thận." Nam Cung Hạo nói. "Lần sau toàn bộ tư nhân phi cơ, bằng không như vậy lao lực thật đáng buồn." Mễ Phỉ vừa nhớ tới muốn sóc nảy lên đường, đau đầu. "Ngày mai lại đi đi, Nam Cung căn cứ liền có phi cơ chở thằng, ta làm cho bọn họ đưa ngươi." Nam Cung Hạo nói đến: "Ta đi, ngươi như thế nào không nói sớm. Lần này đến Hy vọng căn cứ, ta hy vọng tiếp bọn họ đến Yến Kinh căn cứ định cư." Mê Phỉ suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là cùng Nam Cung Hạo thương lượng hạ. "Yến Kinh căn cứ? Vì sao không ở Nam Cung căn cứ hoặc là Hy vọng căn cứ đâu? Yến Kinh căn cứ thực lực rất rối phức tạp, không có một nhà độc đại, rất nhiều chuyện quyết sách kéo dài, chưa chắc là một cái tốt định cư nơi." Nam Cung Hạo phân tích nói: "Này đó ta đều biết, nhưng là ta phụ thân ở Yến Kinh căn cứ, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không cũng không chịu phóng ta phụ thân đến mặt khác địa phương. Ta đành phải chú ý." Mễ Phỉ bất đắc dĩ tỏ vẻ: "Yến Kinh căn cứ dù sao cũng là lớn nhất nhân loại nơi tụ tập, phong ngự lực lượng là lớn nhất, chúng ta làm hai tay chuẩn bị, nếu cái kế căn cứ thủ không được, ít nhất có cái tránh lui địa phương." Mễ Phỉ cười nói: ta sẽ không làm Nam cung căn cứ thất thủ, trừ phi ta chết." Nam cung Hạo Thiết huyên nói, cái loại này đập nồi dìm thuyền, tha Lam Ngọc vỡ còn hơn ngói lành bộ dáng, làm Mễ Phỉ trong lòng nghĩ mà sợ. "Cái này chết cân nào Nam cung Hạo, như thế nào như vậy quật cứng đâu?" "Không được, chính mình đến ngẫm lại biện pháp." "Lão công, ngươi kia phỉ cơ trữ thăng có mấy chiếc, có không bán cho ta một trận? Ngươi xem ta qua lại xuyên qua mấy cái căn cứ, Nhiều không có phương tiện a. Mễ Phỉ cười duyên lấy lòng ôm Nam Cung Hạo Cổ. Nam Cung Hạo lắc đầu, chính xác nói, không bán. Mễ Phỉ nghe xong, bĩu môi, hoán giận nói, kẻ kia, không bán, nhưng là có thể đưa sao? Xem ngươi biểu hiện. Nam Cung Hạo dĩ nhiên trong mắt lập lòe một tia trêu chọc ý vị. Ai nha, ngươi sớm nói sao, ta biểu hiện vẫn luôn đều rất tuyệt. Mễ Phỉ như một bãi thủy đa hóa ở Nam Cung Hạo trong lòng ngực. Nam Cung Hạo bị mễ phỉ như vậy lan lộn, dục vọng thay nhau nổi lên, hơn nữa ngày mai mẹ phỉ liền phải rời đi, chính mình trong lòng cũng không tha thứ, trong mắt con ngươi càng thêm u ám, hoành bế lên mẹ phỉ, đi nhanh hướng tới phòng ngủ phương hướng đi đến. Ngày hôm sau mễ phỉ cưỡi phi cơ trực thăng bay đi hy vọng căn cứ. Kỳ thật cũng không phải Nam Cung Hạo đốn xỉn, kỳ thật là không trung phi hành nguy hiểm hệ số cũng là pha cao. Bởi vì rất nhiều biến dị loài chim nằm ngang không trung. Không chừng khi nào liền cơ hủy nhân vong. Cũng may cấy phi cơ đều là cao thủ, cho dù thực sự có cái vận nhất, dù để nhảy xe dù là được. Đi theo Mễ Phỉ cùng nhau trở về còn có Trương Vũ Tưởng cùng Hoa Thiên. Trương Vũ Tưởng tự nhiên không cần phải nói, hắn chính là Mễ Phỉ bên người bảo mẫu, Mễ Phỉ đi đến nơi nào, hắn không hoán không hối hận đi đến nơi nào. Hắn dù sao chính mình là cái nhàn vân giá hạ, mặt thế nhân loại an ủi gì đó, Trương Vũ Tưởng không đệ buộc. Trường Vũ tưởng tâm rất nhỏ, chỉ có thể chứa được chính mình ấy nhân, những nhân loại khác thực xin lỗi, chính mình năng lực hữu hạn, trang không dưới toàn bộ thế giới. Đến nỗi Hoa Thiên, lần này đi ra ngoài chính là tới truy Mễ Phỉ. Thật vất vả làm Mễ Phỉ tiếp nhận rồi chính mình, sự tình huống tới tốt phương diện phát triển, chính mình như thế nào có thể buông tay đâu? Lại nói lần này nhận được hạ tiểu, bọn họ là muốn chạy tới Yến Kinh căn cứ. Hoa Thiên trong lòng chửi thầm, Rốt cuộc rời đi Nam cung căn cứ, Nam cung Hạo bạn nhận chính mình thật là kiến thức tới rồi, kiên cường vô cùng, chính mình chính là muốn thêm đem sức lực. Mễ Phỉ bên người nam nhân, không có một cái đơn giản, chính mình nhưng không nộp mũ, cho rằng thượng mệ Phỉ giường, đã bị mệ Phỉ trong lòng tán thành. Trên giường nam nhân nhiều nhất là cái bạn chơi cùng sủng vật, có thể một mình đảm đương một phía, trở thành mễ Phỉ phụ tá đắc lực, kia mới là địa vị củng cố. Phải làm đến làm mễ phỉ không rời đi chính mình mới có thể. Từ nhỏ liền tiếp xúc quyền lực tính kế hóa thiên, kỳ thật khôn khéo thực, chẳng qua lười đến đi tính kế. Bất quá lần này vì bắt tù binh nữ nhân tâm, tính kế một phen cũng không sao. Người điều khiển thế nhưng là lão người quen Tân Đạt Sinh, cái này làm cho mễ phỉ ngạc nhiên không thôi. "Thủ tử," lão đại nói, "về sau làm em đi theo ngươi, nghe theo ngươi điều lệnh." Tân Đạt Sinh yên cần nói, Đối với mê phỉ bên người một tấp cũng không rời hai cái nam nhân, tân đã sinh thức thời không có lên tiếng, cũng không có tìm hiểu bọn họ là cái gì quan hệ. Lão đại của mình đều không có ý kiến, chính mình cái này chạy chân có gì tư cách. Lại nói mà thế thực lực vi tôn, ai nắm tay đại, liền nghe ai, nhân gia sinh hoạt cá nhân, chính mình nên xem xem, không nên xem nhắm mắt lấp kín lô thai, giả câm vờ điếc mới là một cái tốt binh. Người sẽ lái phi cơ, Mễ Phỉ nhớ tới lần trước cùng nhau ra nhiệm vụ, hắn tốc độ dị năng cấp bậc không thấp, chém giết xích giáp trùng thủ đoạn sắc bén, không nghĩ tới thế nhưng là cái không quân. Hắc hắc, kia là bộ đội lạc trùng, cái này thường xuyên khai, không thành vấn đề. Tân Đạt Sinh không có khó lạc, trên thực tế hắn là vương bài phi công, kỹ thuật điều khiển vượt qua thử thách. Mễ Phỉ tin tưởng Nam Cung Hạo, hắn sẽ đem căn cứ tốt nhất phi công xứng cho chính mình đương tại thế. Xuất phát, hy vọng căn cứ Mễ Phỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua dưới mặt đất hướng tới chính mình phất tay Nam Cung Hạo, nhìn đến hắn trong mắt không tha, cảm giác được hắn đấy lòng giãy rủa. Năng lực có bao nhiêu đại, trách nhiệm liền có bao nhiêu lại. Theo Mễ Phỉ thực lực đề cao, nàng càng ngày càng khắc sâu lý giải những lời này hàng nữa. Nếu là một cái căn cứ lão đại, trên vai trách nhiệm chính là giữ gìn một cái căn cứ mọi người, kia trầm trọng không phải thường nhân có thể gánh nổi. Mễ Phỉ giờ phút này đối với Nam Cung Hạo từng này đem chính mình cùng hứa chết đuổi ra tới hành động, không bao giờ oán hận. Bởi vì này 2 tháng ở chung, Mễ Phỉ lại lần nữa thâm nhập lý giải Nam Cung Hạo. Chương 271 cổ. Tước chừng 1 giờ lúc sau, phi cơ ở hy vọng căn cứ rơi xuống. Đương Mễ Phỉ đám người xuống phi cơ thời điểm, nhìn đến nguyên viên dịch mang theo mọi người đã ở sân bay chung đẳng chờ đã lâu. Thoạt nhìn hy vọng căn cứ cùng Nam Cung căn cứ thông tàu thuyền, đúng là lần đầu tiên. Hiên viên dịch ở nhận được này phong điện báo thời điểm, trong lòng thật sự đổ mồ hôi, nếu ở trên đường gặp được cái gì không thể không nhân tố, đó là cỡ nào sốt ruột ra. Cảm ơn trời đất, người rốt cuộc lại đây. Lại không tới, ta thật sự không biết như thế nào cho phải. Hiên viên dịch chào đón, một phen ôm mễ phỉ thân hình. Tân Đạt sinh từ ca bin xuống dưới thời điểm. Nhìn đến chính là hiên viên dịch không kiêng nể gì ôm mễ phỉ, tiểu tử đặc biệt cơ linh hai mắt nhìn trời, làm bộ không có nhìn đến, chính là nhìn đến cũng coi như không có nhìn đến, ngươi nói chính mình vẫn là nam cung lão đại binh đầu, nhìn đến chuyện như vậy, kêu gì sự. Rốt cuộc tưởng tượng đến chính mình lão đại chỉ là mễ phỉ hậu cung mỹ nam một trong số đó, cái kia tư vị cũng đừng vặn. Chẳng những là hiên viên dịch tới đón cơ, nô tranh đã tới tới. Tiểu tử vẫn như cũ khốc tế xoái khí, cả người khí chất càng thêm lạnh nhạt, lúc này hắn chau mày. Vẻ mặt mệt mỏi. Mau mang ta qua đi. Mễ Phỉ không kịp cùng Hiên Viên Dịch đám người Hàn Nguyên, trực tiếp thượng ô tô hướng tới nơi chạy tới. Hạ Kiêu tình huống không dung lạc quan. Hạ thể vẫn luôn mơ hồ xuất huyết, hy vọng căn cứ phụ khoa bác sĩ đã hỗ trợ truyền dịch, sở hữu an thai thi thố đều thực hành. Hiên Viên Dịch nói: "Bác sĩ kiến nghị là cái gì?" Mệ phỉ hỏi, căn cứ bác sĩ nói, sinh non là thiên nhiên xuất sắc lựa thái lựa chọn, nếu thật sự muốn rớt cũng không cần cưỡng chế tính giữ thai, bởi vì như vậy thai nhi bẩm sinh tồn tại khuyết tật, cho dù sinh ra tới cũng là cái tàn phế. Hiên Viên dịch thấp giọng nói, rốt cuộc Hạ Kiều là nghịch tập chiến đội một viên, hơn nữa là mệ phỉ coi là chi kỷ cùng sinh cùng tử chiến hữu, nếu Hạ Kiều sự tình xử lý không tốt, mệ phỉ nhất định sẽ không cao hứng. 10 phút sau, Mễ Phỉ đám người đi tới Hạ Kiều phòng bệnh, chỉ thấy vẻ mặt tái nhợt Hạ Kiều, suy yếu dựa vào trên giường. Một bàn tay thượng đang ở thua giả dinh dưỡng chất lỏng, mà mặt khác một bàn tay chính nhẹ nhàng vuốt ve nô lên bụng, trong mắt lấp loè từ mẫu thánh khiết quang hoa. "Hạ Kiều, ngươi cảm giác thế nào?" Mễ Phỉ thấu tiến lên đi, kéo Hạ Kiều tay hỏi. "Ta cảm giác không tồi, bất quá bảo bảo giống như đã một ngày không có động tĩnh, ta thực lo lắng." Hạ Kiêu từ hài tử có đẻ non dấu hiệu, cả người lo được lo mất, trở nên thực u buồn, cảm xúc cũng không ổn định. "Đội trưởng, ngươi cần phải cứu thiếu ta hài tử." Vương Siêu cái này cường tráng hán tử đầu tiên khiêng không được, mấy ngày qua chính mình thừa nhận áp lực thật sự khó có thể kể ra. Lúc này thấy đến Mễ Phỉ, phảng phất chính là gặp được người tâm phúc, cái kia nước mắt xoát xoát rơi ra. "Yên tâm." Mễ Phỉ vô vô Vương Siêu bả vai. Quay đầu lại đối với theo vào tới Hoa Thiên nói, ngươi thử một lần ngươi chữa trị thuật cùng hồi phục thuật thế nào? Không thành vấn đề. Hoa Thiên nhắm mắt dưỡng thần, nâng lên thon dài trắng nõn đôi tay, trong miệng lẩm bẩm, một đạo trắng sữa quang hoa bao phủ hạ tiểu toàn thân, ở đây tất cả mọi người cảm giác được cả người ấm áp, tinh thần cùng thể lực đều khôi phục tới rồi cực hạn. Cảm giác như thế nào? Mê Phỉ Khẩn Trương nhìn Hạ Kiều, có hay không cảm giác cấm áp? Không có. Hạ Kiều khẩn trương bất lực lắc lắc đầu. Nhìn nguyên bản tự tin rộng rãi uyên ngang nữ hải, trở nên như thế u buồn, mẹ phỉ trong lòng xẹt qua một tia đau. Hoa Thiên sắc mặt đỏ lên, tiếp theo ở giữa không trung biến hóa thu tay lại thế, so vừa rồi càng thêm thô tráng thánh khiết lóng lánh quang hoa dừng ở hạ kiều trong cơ thể, lần này là hiệu quả càng thêm rõ ràng chữa trị thuật, nhưng là hạ kiều vẫn như cũ không có cảm giác. Vẫn là không có cảm giác. Hơn nữa ta cảm giác tai trong cơ thể dị năng vẫn luôn tại hạ hàng." Hạ Kiều lắc lắc đầu nhỏ giọng nói, "Cái gì?" Mễ Phỉ lôi kéo Hạ Kiều tay, nhìn kỹ, không biết ở khi nào, Hạ Kiều dị năng cấp bậc đã từ nguyên lai ngũ cấp hỏa hệ dị năng, biến thành tam cấp dị năng, thân thể của nàng dường như một cái động không đáy, không có lúc nào là không ngừng hấp thu thân thể dị năng. "Tinh Khải, ngươi có cha già rốt cuộc sao lại thế này sao?" Mễ Phỉ hỏi. Mở ra đơn binh tác chiến dụng cụ trung chữa bệnh bộ phận. Tích tích. Hệ thống mở ra giả quét. Hạ Kiêu là trong cơ thể bị hạ cổ, cắn nuốt cơ thể mẹ dinh dưỡng ăn mòn thai nhi. Thai nhi đã ở cơ thể mẹ nội kề bên tử vong. Yêu cầu áp dụng cứu giúp thi thố. Tinh Khải lạnh băng thanh âm vang lên. Cái gì? Mễ Phỉ sắc mặt kịch biến, trong mắt hiện lên một tia hoang quang. Cổ, nói cho ta như thế nào cứu người? Trừ phi chủ nhân tiêu phí kết xù năng lượng, đuổi độc vật tâm kinh lần trước đánh vào hứa chết đuổi sùng phù ấn, chính là độc vật tâm kinh giản lược pháp thuật trí nhất. Tinh Khải trả lời. Người nói đi, độc vật tâm kinh yêu cầu nhiều ít năng lượng điểm. Mệ phỉ bất cứ giá nào, tiền tinh cái gì. Đó là sinh không mang đến, tử không mang đi. Chỉ cần có người ở, bao nhiêu tiền, nhiều ít tinh hạch đều có thể tránh trở về. Mười vạn năng lượng điểm. Đại để là thất cấp tinh hạch một cái, lục cấp tinh hạch mười cái, tương đương ngũ cấp tinh hạch một nghìn cái, tứ cấp tinh hạch mười vạn cái, theo thứ tự loại suy. Tinh khải trả lời thực dứt khoát, chỉ là nóng vội muốn cứu trị hạ kiểu mệ phỉ không coi chú ý tới, tinh khải ở không gian trung hóa thành béo tiểu tử, trong mắt tấn hiện rào hoạt biểu tình. Ta ra, ngươi từ từ, ta tinh hạch không đủ, ta lập tức làm đi. Mệ phỉ cùng tinh khải giao lưu xong. Lập tức bắt lấy Hiên Viên Dịch tay nói: "Hiên Viên, ta muốn tinh hoạch, đại lượng tinh hoạch, phẩm chất càng cao càng cao." Phần 213. Hiên Viên Dịch vốn dĩ thực khẩn trương hạ tiểu tình huống, dống nhiên bị Mễ Phỉ như vậy một cái yêu cầu giật trở tay không kịp, nhưng là lập tức phản ứng lại đây, Phỉ Phỉ là dùng để cứu hạ tiểu sao? "Là." Mễ Phỉ đem số lượng nói cho Hiên Viên Dịch, lại nơi có người đều hít hà một hơi. Cho tới nay mới thôi mọi người chỉ thấy quá một quả thất cấp tinh hạch, vẫn là hứa chiết giết chết phòng thí nghiệm kia chỉ tang thi rơi xuống. Đáng tiếc chính là, kia cái tinh hạch đã bị dùng hết, như thế đại lượng tinh hạch số, làm hy vọng tân cứ lao đại cũng có sử. Thất cấp tinh hạch ta nơi này không có, bất quá lục cấp nhưng thật ra không ít, ước chừng có thể lấy ra 50 nhiều cái. Hiên viên dịch xấu hổ nói. Kỳ thật hiên viên dịch nói số lượng đã không ít phải biết rằng lục cấp tinh hạch cũng không phải là cải trắng, mỗi một con lục cấp tang thi hoặc là biến dị thú thực lực cơ hồ có thể quét ngang một cái thành thị, hơn nữa này đó tinh hạch giữa phần lớn là hiên viên dịch tự mình dẫn người săn giết thu hoạch. Bình thường tiểu nhân chiến đội nơi nào có cái kia thực lực đâu? Không đủ. Mễ Phỉ tính ra hạ, chính mình ước chừng có hơn 20 cái tinh hạch, mấu chốt là chính mình trước kia tiêu dùng đại, lại là tu luyện lại là thăng cấp tinh khai. Trong tay thật sự không có quá nhiều tồn chữ. Yêu cầu tinh hạch sao? Ta nơi này có tam cái lục cấp tinh hạch, ngũ cấp được không? Ngũ cấp tinh hạch trước chừng có hơn 40 cái. Vương Siêu bắt lấy Mễ Phỉ này căn cứu mạng dẫm dạ. Phỉ Phỉ, ta nơi này ta có lục cấp tinh hạch tám, đều là ta hằng ngày tu luyện dùng. Hoa Thiên lúc này từ ba lô chung lấy ra mấy cái, Hoa Thiên tinh hạch đều là gia gia cấp, là một cái yến kinh căn cứ tinh hoa. Hiên Viên, nơi này là một lọ S cấp tiến hóa dịch, thấp nhất 30 cái lục cấp tinh hạch đổi, ngươi mau giúp ta đi gom góp tinh hạch, tìm kiếm thích hợp người mua. Mễ Phỉ lấy ra một cái tiểu lam bình, nơi nào trang mọi người tha thiết ước mơ S cấp tiến hóa dịch. "Hảo, không thành vấn đề." Hiên Viên dịch đại hỉ, cầm tinh hạch lập tức tìm người mua đi. Hy vọng căn cứ cũng là có chợ đen, ở chợ đen trung A cấp tiến hóa dịch đã là giá trên trời tồn tại, có tiền còn mua không được biến cấp tiến hóa dịch, tung ra hành động hiệu ứng là không có vấn đề. Chính mình cũng có thể thông tri tư đồ gia tộc người tới giao dịch, tư đồ nhân tuy rằng không hiếm lạ, không đại biểu tư đồ nhân nhi tử không tâm động, tư đồ gia tộc người ở hy vọng căn cứ nhân số đông đảo, gia tộc của chính mình tạo thành chiến đội đều có mười mấy chỉ, này kẻ hèn tiến hóa dịch hẳn là có thể nuốt rứt đi. Tư đồ hiện hiện giờ đã là tư đồ gia tộc thiếu tộc trưởng. Đội trưởng Hạ Kiều hắn không có sự tình đi, ngài có thể cứu nàng sao? Vương Siêu lúc này đứt quãng nói, kia trong bụng oa chính là chính mình tân sinh. Có thể, chỉ cần có năng lượng, liền có thể. Mê Phỉ chắc chắn nói, "Chủ nhân, ngài có thể trước dùng chính mình dị năng áp chế kia cổ trưởng thành." Tinh Khải nhắc nhở nói, "Các ngươi đều đi ra ngoài đi, nơi này giao cho ta." Mê Phỉ hướng tới người chung quanh nói, "Hảo, chúng ta ở bên ngoài thủ." Trương Vũ tưởng mang theo mọi người rời đi. Hạ Kiều, ngươi tin tưởng ta sao? Mễ Phỉ chính xác đối Hạ Kiều nói, "Tin tưởng? Mà thế tới nay đi theo Phỉ Phỉ, chúng ta vẫn luôn xuôi gió xuôi nước." Hạ Kiều nhớ tới nhận thức Mễ Phỉ tới nay phát sinh sự tình. "Người trong bụng hài tử, cùng theo ta cháu ngoại trai, ta có thể cứu hắn, đừng hỏi vì cái gì. Ngươi bị người hạ cổ, cắn nuốt ngươi trong cơ thể dị năng, hơn nữa tổn hại thai nhi." Hiện tại ta phải dùng dị năng dẫn đường ngươi thân thể dị năng, tôi áp chế cái cổ tiếp tục trưởng thành, ngươi không cần chống cự." Mễ Phỉ nghiêm túc nói. "Cái gì? Cổ? Phỉ Phỉ, ta hài tử có khỏe không?" Hạ Kiều lập tức khẩn trương lên, như vậy một kích động trong bụng ngược lại đau lên, hạ thể mới vừa ngừng huyết lại bắt đầu ra bên ngoài chảy ra. "Ta bụng, đổ máu." Hạ Kiều đau đớn khó nhịn nói. "Mễ Phỉ là cũng là lần đầu chảy qua." Kỳ thật nàng đấy lòng càng thêm không đễ, nhưng là tổng không thể làm Hạ Kiều nhìn ra cái gì. Vì thế nàng làm bộ thực bình tĩnh, rất có nắm chắc, ai biết chính mình nói ngược lại dẫn tới Hạ Kiều một trận cần chương. Hít sâu, thả lỏng. Ngươi sẽ không có việc gì, không có việc gì. Mễ Phỉ biết không có thể chờ đợi, lập tức dựa theo tinh khai không gian trung giả thuyết người dị năng xu thế độ, yên lặng vận chuyển dị năng, tiến vào Hạ Kiều thân thể bắt đầu có tự dẫn đường hạ kiều trong cơ thể dị năng. Kia cổ che dấu rất sâu, dấu ở hạ kiều trong đan điền, phàm là lưu kinh đan điền dị năng đều bị nó hút vào một tia, mấy ngày nay tích lũy, đã đem hạ kiều trong cơ thể dị năng cắn nuốt thất thất bát bát. Mà hạ kiều trong bụng thai nhi liền ở nàng đan điền phụ cận, biểu tình ngây phải. Mễ phỉ trong cơ thể dị năng du tẩu đường nhỏ dường như một đạo bắt quái đồ vổng, phóng bế cổ tiến tối. Thật lâu sau cổ có thể hấp thu dị năng càng ngày càng nhỏ, hơn nữa mệ phỉ dùng chính mình thất cấp dị năng gắt gao áp chế hạ kiều trong cơ thể cổ động tác. Trưng 272 bị chảo. Hạ kiều dần dần cảm giác bụng đau đớn cảm giác biến mất không thấy, cả người ngược lại là một bộ ấm rào rạt. Mệ phỉ đang muốn muốn hỏi hạ kiều tình huống, đột nhiên cửa kính hộ bị đánh nát, một cái hắc y li hệ nhân người bịt mặt nhảy vào tới, không nói hai lời. Nằm lên ở trên giường Hạ Kiều liền sau này tối lui. Mễ Phỉ mới vừa tiêu hao xong toàn thân dị năng, nóng lòng đứng lên truy, lại bị theo sau xâm nhập Hắc Ý dị nhân ngăn cản đường đi. "Cứu ta, Phỉ Phỉ." Hạ Kiều đôi tay bảo vệ chính mình vụng, rơi lệ đầy mặt khóc hô. "Các ngươi là người nào?" Mễ Phỉ sắc lạnh chất vấn. "Bác ngươi người." Cái thứ hai Hắc Ý dị nhân thanh âm nghẹn ngào nói, hướng tới Mễ Phỉ vươn hình như tang thi móng đuốc. Mễ phỉ muốn điều động trong cơ thể dị năng, lại phát hiện giống tuyết, ngay sau đó chính mình đã bị hắc ý li hệ nhân đánh vượt. Mễ phỉ trước mắt tối sầm, đầu góc chung cảm giác là, hắn là bắt cấp dị năng giả. Sự tình phát sinh ở mọi người đều không có phòng bị dưới tình huống, nghe được pha lê vỡ vụn thanh âm mọi người, vội vã đẩy cửa mà vào, phát hiện trong phòng hạ kiểu cùng mễ phỉ đều biến mất, hơn nữa trong phòng có rõ ràng đánh nhau dấu vết. Là ai? Vương Siêu phẫn nộ một quyền nện ở trên tường. Các ngươi này mấy tháng ở Nam cung căn cứ có từng cùng người kết toán? Vẫn là Trương Vũ Tưởng bình tĩnh, hướng tới Vương Siêu hỏi. Không có, Hạ Kiều ở dưỡng thai, chúng ta cơ hồ không thể nào ra ngoài. Vương Siêu trả lời. Có từng có khả nghi người đâu? Trương Vũ Tưởng hỏi tiếp nói. Không có, có ta cũng không có chú ý. Vương Siêu cảm giác chính mình lão tế bảo cực đoan không đủ xử. Đôi tay không ngừng nắm tóc, cảm giác chính mình sắp nổi điên. Tinh hoạch đổi tới rồi, Phỉ Phỉ. Lúc này Hiên Viên Dịch thanh âm truyền đến, đợi đến hắn đi vào phát hiện trong phòng chen đầy quan tâm đám người, duy độc không thấy vai chính Hạ Kiều cùng mẹ Phỉ. Phỉ Phỉ đâu? Hạ Kiều đâu? Trương Vũ tưởng đem sự tình tự thuật một lần. Chất vấn nhìn Hiên Viên Dịch. Hiên Viên Dịch lâm vào trầm tư, đã nhiều ngày ai tới quá nơi này. Hạ Hầu thân từng nay ở ngày hôm qua phụ mệnh tới nơi này đưa tặng một chuyến dâu dưa. Lô Tranh bỗng nhiên nhớ tới hôm qua Hạ Hầu thân đi vào nơi này cũng không đi vội vã, mà là đồng xem tây xem, bộ dáng uy hiếp, hành vi khả nghi. Hắn lúc ấy riêng hỏi Hạ Kiều phòng, tưởng đi vào hỏi thăm, bị ta cự tuyệt. Hạ Hầu thân. Hiên Viên Dịch biểu tình biến đổi, tựa hồ nhớ tới sự tình gì. Không đúng. Vừa rồi cùng chính mình trao đổi ép cấp tiến hóa dịch chính là tư độ gia tộc người, hay là này trong đó có cái gì miêu nhị. Trong ngáy mắt hiên viên dịch bạch chuyển thiên hồi, thân tứ xoay vài vòng. Rốt cuộc là không hề bình tĩnh. Lâm Hiên, lão đại, có cái gì phân phó? Đi theo hiên viên dịch phía sau Lâm Hiên lập tức tiến lên dò hỏi. Vận dụng thủ hạ của ngươi mạng lưới tình báo, đào ba thước đất. Cho ta cha. Hiên viên dịch nổi giận Thế nhưng ở chính mình địa bàn kép người, rõ ràng không đem chính mình cái này lão đại đặt ở trong mắt. Là Lâm Hiên ánh mắt lập lọi hạ, ngay sau đó lui xuống đi. "Trương ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Vương Siêu sợ hãi nhìn Trương Vũ Tưởng, bất lực hỏi. "Chúng ta phối hợp Hiên Viên tìm người, Triệu Lam cùng Mạnh Đông liền ở chỗ này chờ đi." Trương Vũ Tưởng thở dài, đã có Hiên Viên dịch ngón tay, chính mình đám người điều tra hành động hẳn là thực mau. Chủ nhân, tỉnh tỉnh lạ. Ngài tính cảnh giác cũng quá yếu. Xem ra đối ngài huấn luyện vẫn là muốn tăng mạnh. Tinh Khải Đoán giận nói. Mễ Phỉ chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình tay chân đều bị bó, chính mình nơi ở là một cái lùi bại trong phòng, không có cửa sổ. Trên mặt đất phủ kín tuổi lửa cùng cỏ tranh, mà Hạ Kiều liền ở chính mình không xa địa phương, chính hôn mê nằm trên mặt đất. Bất quá xem nàng sắc mặt, tái nhợt phát thanh. Hạ Kiều sẽ không có cái gì vấn đề đi. Mễ Phỉ thử thử trong cơ thể dị năng, phát hiện chính mình dị năng thế nhưng bị toàn bộ phong bế, chứ không được đích nhân như vậy đại ý tùy ý dùng dây thường bó trụ chính mình. Mễ Phỉ nhảy bắn truyền qua Hạ Kiều trước mặt, quay người đi ngồi xổm xuống, xuống, đôi tay đè lại Hạ Kiều mạch đập, còn hảo nàng chỉ là ngất xỉu, trong bụng tiểu bảo bối an toàn không việc gì. Xem ra sự phát phía trước chính mình hướng Hạ Kiều trong cơ thể đưa vào dị năng có tác dụng. Hạ Kiều tạm thời không có gì nguy hiểm. Bất quá hiện tại thoạt nhìn chính mình có nguy hiểm. Tới đâu hay tới đó, Mễ Phỉ gan lớn ngồi ở Hạ Kiều trước mặt, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ bắt lấy chính mình người xuất hiện. Nếu chỉ là đem chính mình bắt đi, cũng không có ở trước tiên giết chết chính mình, như vậy nghĩ đến hắn là muốn ở chính mình trên người được đến nào đó ích lợi, chính mình sinh mệnh tạm thời không có nguy hiểm. Thang đến qua nửa giờ, lâm vào ngủ say Hạ Kiều mới sâu kín chuyển tỉnh. Chúng ta ở địa phương nào? Hạ Kiêu cái thứ nhất phản ứng là che lại chính mình bụng, xem xét chính mình hài tử có hay không sự tỉnh. Bất quá Hạ Kiêu ngạc nhiên phát hiện, chính mình hạ thể không ở xuất huyết, hơn nữa trong bụng hài tử lại ở nhúc nhích. "Phỉ Phỉ, ta hài tử." Hạ Kiêu kinh ngạc hỏi. "Ta gì năng ngăn chặn cái nào cổ, ngươi muốn giảm bất hoạt động, không phải sợ." Mê Phỉ an ủi. "Ân, không sợ. Ta đối Phỉ Phỉ có tin tưởng." Hạ Kiều là có nhi tử vạn sự đủ, sở hữu tâm tư đều ở chính mình hài tử trên người. Đang lúc Mễ Phỉ tưởng tiến thêm một bước an ủi Hạ Kiều thời điểm, môn quang lang một tiếng bị đẩy ra. "Xem ra các ngươi quá thực hảo a, còn có nhàn hạ thoải mái nói chuyện tiếng." Che mặt Hắc Y Lệ Nhân xuất hiện, Mễ Phỉ đồng tử căng thẳng, cái này Hắc Y Lệ Nhân đúng là bắt đi Hạ Kiều người kia. "Ngươi là Hạ hầu thân?" Mễ Phỉ hỏi dò. "Ha ha." Mễ Phỉ quả nhiên danh bất hư truyền, nhanh như vậy liền xác định ta là ai. Không kiêng nể gì Hạ Hầu thân kéo xuống chính mình mặt nạ bảo hộ, vẻ mặt hận ý nhìn Mễ Phỉ nói: "Là ngươi Dạ Tâm, bán đứng ngươi." Mễ Phỉ khinh bỉ nhìn trước mắt Hạ Hầu nói do nói: "Dạ Tâm? Không, ta cũng không có Dạ Tâm, ta nguyên bản chỉ là toàn tâm toàn ý phụ tá Hiên Viễn dịch, ai cho các ngươi giết chết từ lỗ băng?" Hạ Hầu thân giống giận: "Phụ tá Hiên Viễn dịch?" Liên phụ tá đến hiên viên dịch vị hôn thê trên giường. Mễ Phỉ lạnh lùng trầm giọng nói: "Một người thường xuyên ăn không đủ no, tự nhiên muốn tới nhà người khác cọ cơm ăn. Ai làm hiên viên dịch chỉ lo đến cùng ngươi hoan ái, còn quên mất chính mình có cái vị hôn thê? Lại nói tư đồ băng cùng hiên viên dịch chi gian chỉ là ích lợi trao đổi, cũng không đại biểu cái gì." Hạ Hầu thân phấn nộ nói, Mễ Phỉ nói tựa hồ kích thích tới rồi hắn: "Là ngươi, là ngươi giết chết tư đồ băng." Ta muốn cho ngươi nếm thử bị thực vật biến dị sẽ rách tứ vị, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Hạ Hầu thân giữ tựa cười, kia tươi cười chung mang theo điên cuồng cùng đồng quy vu tận hủy diệt. "Bên cạnh ngươi bằng hữu, ta muốn từng bước từng bước diệt trừ, làm nguyên nếm đến đau lòng tứ vị." Hạ Hầu thân từng bước một tới gần Mễ Phỉ. Lúc này bỗng nhiên lóe ra một cái lão nhân, rõ ràng là tư đồ nhân, cái kia cùng Mễ Phỉ giao thủ bắt cấp dị nam giả. Xem ra hy vọng căn cứ thật sự ngọa hổ tàng long, Mệ Phỉ trong lòng cả kinh, Tư Đồ Nhân. Hiên Chất, trước đường động thủ, Liêu Chữa nàng còn hữu dụng đâu? Tư Đồ Nhân nháy mắt giữ chặt Hạ Hầu thân tay, ngăn trở Hạ Hầu thân hành động. Bá phụ, là nàng giết chết Băng Băng, ta phái ra người đã tra được Băng Băng thi thể. Hạ Hầu thân phẫn nộ nhìn chăm chú vào Tư Đồ Nhân. Tìm được nàng thi thể có như thế nào, lại không thể chứng minh là ta giết chết nàng. Các ngươi làm như vậy quá qua loa đi." Mệnh Phỉ lạnh lùng chất vấn nói. "Lần đó hành động, chỉ có ngươi ở đơn độc hành động, hơn nữa không có người tới chứng minh ngươi không ở trạng chứng cứ." Hạ Hầu nói dò nói. "Phần 214. Ngươi có phải hay không chân chính giết chết Băng Nhi cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi là hiên viên dịch truy hiệp. Chỉ cần ngươi thuyết phục hiên viên dịch giao ra hy vọng căn cứ, giao ra nuôi trồng những cái đó giao dưa bí mật, ta liền có thể thả ngươi." Tư đồ Nhân ngồi ở Mễ Phỉ đối diện, một bộ thương lượng ngứ khí. Đây mới là các ngươi chân chính mục đích đi, tư đồ băng chỉ là cái lấy cớ. Mễ Phỉ nhìn này đối mặt dạy vô sỉ người ta nói nói, kia thì thế nào? Đừng quên, ngươi bằng hữu còn đang đợi ngươi cứu mạng. Tư đồ Nhân âm hiểm uy hiếp nói, là các ngươi cấp hạ tiểu hạ cổ. Mễ Phỉ trong lòng đã đem hai người coi như người chết tới đối đãi, hơn nữa đang ở liều mạng vận chuyển chính mình dị năng. Ý đồ khôi phục thực lực của chính mình. Nhìn đến Mễ Phỉ ở kéo dài thời gian, Tư Đồ nhăn cười, "Đừng lao lực, ta đã cho các ngươi hai dùng chúng ta Tư Đồ gia tộc Nguyễn Cân Tán, đừng quên chúng ta Tư Đồ gia tộc truyền thừa trăm năm cổ võ gia tộc, sẽ không không có gì thứ tốt đi." Ngươi vẫn là ngẫm lại nói như thế nào phục ngươi tình nhân, chạy nhanh giao ra những cái đó nuôi trồng rau dưa bí phương đi. Ngươi sẽ không sợ Hiên Viên gia tộc trả thù." Mễ Phỉ hỏi Tiểu cô nương, ngươi vẫn là quá non, ngươi chẳng lẽ không biết trời cao hoàng đế xa sao? Hiên viên gia tộc chủ yếu thế lực ở Yến Kinh, bọn họ tay quá ngắn, duỗi không đến nơi này. Chỉ cần ta bắt được nuôi trồng rau dưa bí phương, hy vọng căn cứ liền đều ở khống chế của ta trong vòng. Ha ha. Nhị tư đồ nhân điên cuồng giựt tận cười to, mẹ phỉ đáy lòng dâng lên một tia hận ý, mà chính mình trong cơ thể dị năng giống như một đợt nước lặng, không hề gợn sóng. Tinh Khải Ngươi có biện pháp sao? Mễ Phỉ gửi hy vọng với cái kia đến từ vũ trụ công nghệ cao sản vật. Thực xin lỗi, chủ nhân. Trên địa cầu cổ võ rất có đặc sắc, gần nhất tinh khai vẫn luôn ở nghiên cứu trên địa cầu cổ võ. Bọn họ có thể đem nguyên lai dị năng phát huy đến mức tận cùng, công kích thể lực sức chịu đựng từ từ đều bởi vì cổ võ tu luyện mà phi phội. Mà chủ nhân trung nhuyễn cân tán là một loại tê mỏi kinh mạch, một loại mê dược lại sẽ không làm chúng độc người hoàn toàn mất đi hành động năng lực, hơn nữa vô sắc vô vị. Ta nguyên bản khinh thường địa cầu, không nghĩ tới nơi này cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Rất có thể tại thượng cổ thời kỳ, trên địa cầu cũng xuất hiện quá lớn có thể mà lưu lại tới. Tinh Khải phân tích nói, "Ta đi, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ chết?" Mê Phỉ tức khắc hết trơn nói rồi, "Chủ nhân ngươi nghĩ cách kéo thời gian, ta tận lực phối chế ra giải dược." Tình Khải nói: "Mễ Phỉ ngẩng đầu, nhìn trước mắt này hai gã tiểu nhân, ta có thể thuyết phục Hiên Viễn dịch từ bỏ hy vọng căn cứ, giao ra bi phương, nhưng là ta hy vọng các ngươi trước giải hạ kiều trong cơ thể cổ." Mễ Phỉ kiên định nói: "Phỉ Phỉ, vậy ngươi làm sao bây giờ?" Hạ Kiêu suy yếu nói. Hạ Hầu thân cùng tư đồ nhân tương đối nhìn thoáng qua, lẫn nhau rất nhỏ gật gật đầu. "Các ngươi xem, dù sao ta cũng không có gì phản kháng lực." dị năng cũng không dùng được. Lại nói ngài đều là bác cấp dị năng, ta cái này tiểu nha đầu có thể ở ngài dưới mí mắt chỉnh ra cái gì đa dạng. Mễ Phỉ ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Nhân, cái gọi là ngàn xuyên vạn xuyên mông ngừa không mặc. Không được, giải hạ kiều độc, ngươi hối hận làm sao bây giờ? Hạ Hầu thân phản đối nói. Ai? Tư Đồ Nhân nâng lên tay tới, tự tin cuồng ngạo nói, hiền chất, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là cái nha đầu Có thể nhảy ra cái gì bọt sóng. Đừng quên, bá phụ ta chính là bắt cấp dị năng giả, ở cái này căn cứ thượng, không, có người là đối thủ của ta." Tư đồ nhân kiêu căng nói. "Lão phu hôm nay liền trước giải hạ kiều cổ, làm nàng trở về cấp hiên viên dịch cái tin." Tư đồ nhân giật mình, nâng lên tay tới, đôi tay ở ngừng ở hạ kiều bụng trước một tấc. Hạ kiều khẩn trương đôi tay che lại bụng, đề phòng nhìn Tư đồ nhân. "Kiều Kiều, ngươi thả lỏng." Tư đồ Bá Ba chính là đệ nhất cao thủ, như thế nào sẽ vì khó một cái thai phụ đâu. Hắn cho ngươi hạ cổ, chẳng qua là thiết cái cục, dẫn ta thượng câu đâu. Mê Phỉ giữ chặt Hạ Kiều tay, Ôn Nhu an ủi nói, "Chính là ngươi làm sao bây giờ?" Hạ Kiều khẩn trương nói, "Yên tâm, Hiên Viên Dịch một ngày không đem bí phương giao ra đây, ta không có việc gì." Mê Phỉ đạm nhiên nói. Tư đồ Nhân nghe xong lúc sau, thầm nghĩ trong lòng, Hảo cái linh động nha đầu, đáng tiếc ngươi biểu hiện càng lưu tú, càng là không thể làm ngươi tồn tại trở về. Tư đồ nhân đa mưu túc trí trong ánh mắt hiện lên một kia hàng quang. Tư đồ nhân cuối cùng lẩm bẩm tự nói, phát ra thần bí khó lường tần suất thấp suất chấn động, một hồi từ hạ kiểu rốn mắt ra, thế nhưng bỏ ra tới một cái ngon cái lớn nhỏ sâu, màu đen mấp máy sâu. Lúc này nàng bị hạ kiểu tinh huyết dưỡng mập mạp tinh thần, ra tới thời điểm còn quyến luyến không tha. Trở hồ thực không muốn rời đi Hạ Kiều thân thể. Ngươi trở về cấp Yên Viên dịch mang lời nhắn, làm hắn lẻ loi một mình tới nơi này thấy ta. Bằng không hắn tình nhân liền hương tiêu ngọc tổn. Tư đồ nhân lạnh lùng nói, "Hảo, nhưng là nếu ngươi dám thương tổn Mễ Phỉ một cây lông tơ, chúng ta ngươi nghịch tập chiến đội là không chết không ngừng." Hạ Kiều hận chính mình bất lực, làm Mễ Phỉ dùng chính mình vì lợi thế đổi lấy tự chính mình tự do. Hạ Kiều Nguyên bản không phải đa sầu đa cảm nữ tử, cũng không phải cái gì nhà ấm hoa. Tính cách đanh đá hiên ngang, quyết đoán dám đảm đương. Nàng quay đầu lại nhìn Mễ Phỉ, "Phỉ Phỉ, chờ chúng ta." Hạ Kiều cảm giác chính mình dị năng chậm rãi ở tăng lên, không có cổ cắn nuốt, chỉ cần có cũng đủ năng lượng, chính mình thực mau là có thể khôi phục đến ngũ cấp trình độ. Làm chúng ta dựa mắt mong chờ, nhìn xem cái này xinh đẹp nữ nhân ở hiên viên dịch trong lòng đại giới đi. Ha ha. Tư đồ nhân cùng Hạ Hầu thân đi rồi, đặc biệt là cái kia Hạ Hầu thân, đi thời điểm không tình nguyện. Truy hộ liền như vậy thả Hạ Kiều Phi thường khó chịu. Hạ Hầu thân lúc gần đi chờ kia ác độc ánh mắt, thần không thể đem chính mình bẩm thây vận đoạn. Hạ Kiều bị thả ra đi, tin tưởng nếu không bao lâu Hiên Viên dịch sẽ biết. Mễ Phỉ một người lặng lặng ngồi ở cái này hắc ám phòng nhỏ chung. Nghe nơi xa truyền đến kỳ quái dài ngắn không đồng nhất, kỳ quái sâu tiếng thều thào âm. Xuân về hoang dở, rất nhiều ngủ đông sâu sôi nổi từ trong đất bò ra lạ. Tới thời điểm vội vàng, cũng không biết hy vọng căn cứ đối kháng sâu thi thố, quán triệt thực thi thế nào. Mễ Phỉ thực bình tĩnh, nàng rõ ràng biết về giao dưa đào tạo căn bản không có cái gì cái gọi là bí phương kỹ thuật, mà là ủy lại với yên viên dịch đặc thù mục hệ dị năng kỹ năng. Hiên viên dịch mục hệ dị năng tương đương lưu hãn, có thể nhanh chóng dục sinh thực vật sinh trưởng, hơn nữa cùng những cái đó thực vật có câu thông năng lực. Cho nên hy vọng căn cứ rau dưa mới có thể vi phạm thiên nhiên quy luật, hơn nữa đã xảy ra cực đại biến dị. Loại này phương pháp cho dù nói cho tư đồ nhân, hắn cũng dục sinh không được những cái đó thực vật cùng rau dưa, như vậy hiên viên dịch căn bản giao không ra cái gì kỹ thuật, chính mình bắt buộc tự cứu. Không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác ở hiên viên dịch trên người. Mễ Phỉ không nỗ chí một lần lại một lần ở trong cơ thể tụ tập dị năng, ý đồ điều động chính mình dị năng, nhưng là vẫn như cũ không hề thu hoạch. Đang lúc Mễ Phỉ cấp mồ hôi đầy đầu thời điểm, bị khóa môn lại lần nữa mở ra, một cái người quen vào được, thế nhưng là Tư Đồ Nam. "Là ngươi?" Mễ Phỉ mở to mắt, suy yếu nhìn Tư Đồ Nam liếc mắt một cái. "Mễ Phỉ, ngươi không sao chứ?" Tư Đồ Nam trên mặt quan tâm chi tình dường như cũng không thế nào làm bộ. Ngươi tới làm cái gì? Đối với Tư Đồ Nam, mễ phỉ trước kia ấn tượng nhưng thật ra không tồi, đã từng Tư Đồ băng cùng chính mình khởi xung đột thời điểm, cái này Tư Đồ Nam tựa hồ còn vì chính mình nói qua lời hay. Bất quá hắn lúc này đến nơi đây có cái gì mục đích? Cứu ngươi a, đừng nói nữa, chạy nhanh đem cái này ăn vào đi, đây là giải dược. Tư đồ nam tử trong lòng ngực móc ra một cái bình xứ, nhẹ nhàng nhéo mệ phỉ cằm, đảo đi vào một ít. Sau đó lấy ra một cây đao tử cắt đứt bó trụ mệ phỉ dây thường. Ngươi làm gì cứu ta? Mệ phỉ ngừng đầu lên nhìn chầm chầm tư đồ nam, không phải là bọn họ lại ở chơi cái gì lạc mềm buộc chặt xếp đi. Không có gì, chẳng qua ta cùng phụ thân lý niệm có chút xung đột. Ta chỉ là hy vọng về sau ở trong khi giao chiến, các người lưu ta phụ thân một mạng. Tư đồ Nam Anh tuấn trên mặt xuất hiện một tia cô đơn. Như thế nào sẽ? Phụ thân ngươi tư đồ nhân chính là bắt cấp dị năng giả, so với chúng ta cấp bậc đều cao, nếu hắn muốn hy vọng căn cứ quyền khống chế, chúng ta chỉ có thể đủ từ bỏ. Mễ Phỉ trả lời. Tư đồ Nam đem dây thường cắt đứt, đưa qua đi một cái bánh mì cùng một lọ thủy qua đi, ta quá hiểu biết ta phụ thân rồi, hắn là một cái tu luyện võ giả, cũng không am hiểu thống soái một cái căn cứ. Hy vọng căn cứ lao đại là một cái muốn chủ tính trung chiếu cấu người. Hoa bình thời điểm, căn cứ còn có thể bình thường vận hành, nếu một khi xuất hiện đại biến cố, một người lực lượng có thể cứu lại toàn bộ căn cứ sao? Mễ Phỉ môi động hạ, tuy rằng đáy lòng là đồng ý tư đồ Nam cách nói, nhưng là giống như cái này lý do tới giải thích hắn phóng rất chính mình, dường như không đủ đầy đủ. Đang ở tư đồ Nam lặng yên lẻn vào nơi này, tính toán phóng rất Mễ Phỉ thời điểm, Hiên Viên Dịch cùng Trương Vũ tưởng đám người cũng tiến hành rồi kịch liệt thảo luận. "Hạ Kiêu, ngươi là nói, Hạ hầu thân cùng tư đồ nhân bắt các ngươi, lấy mễ phỉ uy hiếp ta?" Hiên Viên Dịch lúc này trên mặt lãnh khốc giống như trời đông giá rét tuyết, cả người tản ra lạnh băng khí chất, khoảng cách hắn gần nhất Lâm Hiên đều cảm giác được đến xương hàn ý. Mỗi người đều có uy hiếp, mễ phỉ đúng là Hiên Viên Dịch uy hiếp. "Đúng vậy, hắn muốn ngươi giao ra giao dưa nuôi trồng kỹ thuật." Hạ Kiều nhìn chăm chú vào Hiên Viên Dịch, nhìn cái này mễ phỉ nhìn chúng nam nhân, rốt cuộc có chịu hay không giao ra đây. Quả nhiên nghe xong Hạ Kiều nói, Hiên Viên Dịch mày nhíu chặt, chắp tay sau lưng ở đại sảnh bên trong đi tới đi lui, tựa hồ ở cân nhắc lợi hại. "Lão đại, ta đã điều tra rõ ràng, ngày lần trước đi yến kinh căn cứ thời điểm, cái kia hạ hầu thân đã ngau ngoe dục dịch, bắt đầu lần đầu triển lộ núi nhọn. Người đi nam cung căn cứ trong khoảng thời gian này" Hạ hầu thân cùng tư độ gia tộc liên thủ, liên tục cướp đoạt căn cứ tài nguyên. Đây là ta điều tra chứng cứ." Lâm Hiên đệ đi lên một chương giấy. "Trương Vũ Tưởng, Vương Siêu, Hoa Thiên, nô tranh đám người lặng lặng chờ đợi hiên viên dịch quyết định." Trương Vũ Tưởng cùng nghịch tập chiến đội mỗi người đều trao đổi ánh mắt, thậm chí Trương Vũ Tưởng khởi động tâm linh môi cao, vài người đã ở ngôi cao thượng giao lưu. "Trương ca, cái kia hiên viên dịch rốt cuộc có bỏ được hay không giao ra kỹ thuật?" Nếu không giao ra tới làm sao bây giờ?" Vương Siêu hỏi. "Đúng vậy, không biết giữa không đáng tin cậy. Rốt cuộc đề cập tới rồi ích lợi. Một khi giao ra giao dưa kỹ thuật, hơn nữa kia tư đồ nhân cũng là bác cấp dị năng giả, hy vọng căn cứ phải đổi chủ." Hoa Thiên phân tích nói. "Chúng ta chuẩn bị đua đi. Ngôi tranh cái này khốc nam nhất quăn côn, dù sao chính mình đáng người lẻ loi một mình, không sao cả." Trương Vũ tưởng bất động thanh sắc. Ngược lại hỏi Hạ Kiều, Phỉ Phỉ có địch thủ công đạo sao? Không có, nàng chỉ là làm ta chuyên lời." Hạ Kiều tối đầu nói, "Phi thường ngày nãy, nếu không phải chính mình, Mễ Phỉ cũng sẽ không trở về rất vào cái này cục. Nếu Yên Yên dịch không bỏ được trong tay kỹ thuật, như vậy chính chúng ta liền đi cứu Phỉ Phỉ đi." Trương Vũ Tưởng Phúc Hắc tính kể nói, bất quá Vương Siêu mang theo Hạ Kiều nhớ rõ trước dấu đi, không thể lại làm tư đồ nhân bắt lấy. Trương Ca Chính là. Hạ Kiều cảm thấy chính mình là cái liên lụy, kéo mọi người bước chân. Không có chính là. Trương Vũ tưởng lúc này rất có đội trưởng phong phạm trả lời. Hiên Viên Dịch ở trong đại sảnh đi tới đi lui, sau đó đối với Hạ Kiều nói: "Hạ Kiều, ngươi trước cùng Vương Siêu dấu đi, ta sẽ an bài một đội người trước bảo hộ các ngươi ra khỏi thành, những người khác cùng ta đi cứu Phỉ Phỉ." "Lão đại, ngài thật sự quyết định đem kỹ thuật cấp tư đồ nhân?" Lâm Hiên không tha hỏi, xem ra ở lão đại trong lòng, mệ phỉ tầm quan trọng vượt qua hết thầy. Lúc này ngoài cửa một trận ồn ào, vùng ta ra, ta là tư đổ già nữ nhi tư đổ thiến, phóng ta đi vào, ta muốn gặp hiên viên dịch. Tư đổ thiến chính là kế tư đổ băng lúc sau, tư đổ nhân an bài gia tộc chi nữ, cùng hiên viên dịch liên hôn cúc áo. Chính là từ danh phận định ra tới lúc sau, hiên viên dịch cũng không có hứng thú chạm vào tư đổ thiến, chỉ là phân cho nàng một cái sân cung cấp mây giương lên, tựa như một tòa lãnh cung. Tư đồ Thiến lớn lên tiểu gia Bích Ngọc, thủy nộn xanh miết, mới 17-18 tuổi tuổi tác, bản thân chính là cái hài tử. Hiên Viên, ngươi phải đối phó tư đồ nhân. Phần 215. Chú ý ngươi ngữ khí, ngươi là hiên viên ra người, vẫn là tư đồ ra người. Hiên Viên dịch lạnh một khuôn mặt hỏi. Tư đồ Thiến một trận kinh ngạc, đứt quãng nói, ta chỉ là tưởng cậu ngươi không cần cùng ta bá phụ đối nghịch hảo sao? Không phải ta cùng hắn đối nghịch, là hắn bản tay đến quá giải. Hiên Viên Dịch trầm giọng nói, trở lại ngươi trong viện, không cần tham dự các nam nhân tranh đấu. Chẳng lẽ mệ phỉ ở ngươi trong lòng liền như vậy quan trọng sao? Ta là thế tử của ngươi a. Tư Đồ Thiện trong mắt Dương Dương hỏi, là vị hôn thê. Hiên Viên Dịch trả lời. Ngươi tới, đem Tư Đồ Thiện mang về, không có mệnh lệnh của ta không cho phép ra sân một bước. Là, lão đại. Thứ bên ngoài tiến vào một đội binh lính, giá tư đồ thiến rời đi. Hiên Viên huynh hảo phúc khí, này hy vọng căn cứ còn Kim ốp tàng tiểu a cũng không biết Hiên Viên huynh nghĩ kỹ rồi không có. Trương Vũ tường hỏi. Hiên Viên dịch cười khổ trả lời, "Trương huynh, không phải ta keo kiệt huyễn tiếc, mà là cái kia rau dưa nuôi trồng căn bản không có cái gì bí phương, mà là ta bản thân dị năng dụng sinh a." Mọi người kinh ngạc trong lòng buồn trồn, vậy phải làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ này đến muốn bạo lực nghĩ cách cứu viện sao? Trương Vũ tưởng khệ miệng run rẩy vài cái, một khi đã như vậy, chúng ta đây chỉ có đánh mửa, chính là kia tư đồ nhân là bắt cấp dị năng, chúng ta phải hảo hảo cộng lại cộng lại. Chương 274 Tư đồ Nam quyết định. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Tư đồ Nam anh tuấn trên mặt không nể, nhiên dâng lên hơi hơi đỏ ửng, lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc nữ vương. Kia tinh xảo vô khuyết dung nhan, đỉnh tiểu cái mũi, no đủ hồng nhuận môi, giống như sao trời sáng lạn đôi mắt, làm chính mình tâm trộm mau nhảy một phách. Chính là người như thế nào hướng tới phụ thân người công đạo. Mễ Phỉ mới vừa đứng dậy muốn ly khai, lại thấy Tư Đồ Nam buồn bã thương tâm đứng lặng ở nơi nào, dồn dập bước chân ma xui quỷ khiến dừng lại, quay đầu lại hỏi: "Không có việc gì, ta là con của hắn, hắn còn có thể giết ta sao?" Tư Đồ Nam chua xót cười nói: Nếu là ta giết Tư Đồ Băng, ngươi còn sẽ thả ta sao?" Mễ Phỉ hỏi. "Sẽ. Tư Đồ Băng là ta đệ nhân, phụ thân nguyên bản là muốn nắm lấy hết thảy đều để lại cho nàng." Tư Đồ nam cười, đạm nhiên nói: "Mối cái đại gia tộc, không thể tránh khỏi chính là đối với quyền lợi tranh đoạt, có thể nói chính mình này một thế hệ vẫn là tương đối nhẹ nhàng, chính mình nguyên bản chỉ là an phận thủ thường, không, có như vậy đại gia tộc, không nghĩ tới chính mình vô vi mà trị, ngược lại là lớn nhất người thắng. Tiếng âu ngắn ngùi cấp bách tiếng cảnh báo chỉ một thoáng vang vọng hy vọng căn cứ. Có nguy hiểm. Mễ Phỉ cùng Tư Đồ Nam lẫn nhau liếc nhau, đi trước. Tư Đồ Nam lôi kéo Mễ Phỉ tay, vội vàng hướng tới bên ngoài chạy tới. Hy vọng căn cứ chung một mảnh hỗn loạn, Tư Đồ Nam xấn loạn mang theo Mễ Phỉ đông trốn tây thoán. Hạ Hầu Thân thân ảnh thoáng chốc xuất hiện ở hai người trước mặt, Tư Đồ Nam Ngươi dám phản bội phụ thân ngươi? Nói cái gì phản bội không phản bội? Ta tư đồ ra sự tình không tới phiên ngươi hạ hầu thân tới nhúng tay. Tư đồ nam sắc mặt tái nhợt nói: "Ừ, không thể tưởng được ngươi nữ nhân này, thế nhưng liền tư đồ nam cũng mê hoặc. Thật là cái yếu nữ. Ngươi hôm nay liền cho ta lưu lại đi." Hạ hầu nói rõ đồng thời, từ trên bầu trời triệu hồi ra tới một đạo to bằng miệng chén tế tia chớp bổ về phía mẹ phỉ cùng hạ hầu thân. Phẫn nộ tột đỉnh, Hạ Hầu thân lúc này cũng không bận tâm Tư Đồ Nam là tư đồ gia tộc thiếu chủ, bất luận kẻ nào có gan ngăn cản chính mình vì tư đồ bang báo thù người, đều đáng chết. Cho dù là nàng Ca Ca cũng không được. Chết. Mễ Phỉ lôi kéo Tư Đồ Nam cánh tay, một cái bước nhanh như người, những cái đó tia chớp xoa Mễ Phỉ gương mặt dừng ở chính mình bên chân, hung hiểm và phần. Mới vừa khôi phục Mễ Phỉ lúc này vận dụng dị năng, có chút miễn cưỡng ngươi là trốn không đến. Hạ Hầu Thân giữ tợn sắc mặt thượng xuất hiện một tia điên cuồng, trợ thủ đắc lực thay phiên tiếp đón trên bầu trời lôi điện, hướng tới Mệ Phỉ ném tới. Vì không liên lụy Tư Đồ Nam, Mệ Phỉ ở tránh né trước tiên liền đem Tư Đồ Nam đẩy đến một bên, cùng Hạ Hầu Thân giao chiến lên. Bang vào siêu mau vô cùng tốc độ, Mệ Phỉ rất nhiều lần đều tiến vào Hạ Hầu Thân quanh thân 1 mét chỗ, nhưng mà mỗi lần đều bị Hạ Hầu Thân quay trùng quanh ở quanh thân kia chớp bắt buộc lui. Hạ Hầu thân hiện tại liền tựa như một cái con nhím, không thể nào hạ miệng. Ngược lại Mê Phỉ chính mình bị những cái đó lôi điện bức cho trật vật bất ham. Tiểu Xuyễn liên tục, Mê Phỉ một tay chống đỡ mặt đất, một tay nắm hợp kim thú đao, thầm nghĩ trong lòng, mặt thế sau tứ đại cao thủ, quả nhiên không giống bình thường. Hạ Hầu thân biến dị hệ lôi điện dị năng công kích tương đương lưu hãn, hơn nữa hắn cổ võ thế ra rùa tay. Trong lúc nhất thời lục cấp đỉnh dị năng hạ hầu thân nhưng thật ra cùng Mễ Phỉ đánh lực lượng ngang nhau, chẳng phân biệt sản sản như nhau. Bất quá rốt cuộc là Mễ Phỉ có hại, bởi vì vừa mới khôi phục dị năng, hơn nữa nữ nhân thể lực nguyên bản không bằng nam nhân, Mễ Phỉ bại tích dần dần lộ ra. Ở bên cạnh nhìn tư đồ nam nôn nóng thực, lại kéo xuống đi, phụ thân tới liền thật đi không được. Hơn nữa rõ ràng trong căn cứ mặt ra tới một chút sự tình, phụ thân hẳn là bị kéo không khai thân tới nghĩ đến đây Tư Đồ Nam nên diện liệu mạng đi lên. Tuy rằng chính mình lục cấp lúc đầu dị năng, ở giao chiến hai người trước mặt nhỏ bé thực, nhưng lại ít nhất có thể làm Hạ Hầu Thân có điều cố kỵ. "Cung ngay, Tư Đồ Nam, đừng cho là ta không dám giết ngươi." Hạ Hầu Thân giết khởi hừng, hai mắt đỏ đậm uy hiếp nói, "Ngươi cư việc ấy, muốn giết Mễ Phỉ, trước quá ta này quan." Tư Đồ Nam bất cứ giá nào, ở quyết định muốn cứu Mễ Phỉ đi ra ngoài kia một khắc, Chính mình đã cùng phụ thân đám người đứng ở mặt đối lập. Mễ Phỉ bị đánh rơi trên mặt đất, nhìn cánh tay ra bị sấm đánh một chút, cánh tay tiêu hồ, đau đớn khó nhịn, ở nghe được tư đồ nam buổi nói chuyện, trong lòng trộm mau nhảy một chút. Đáng tiếc tư đồ nam là thủy hệ dị năng, chẳng những tại đẳng cấp thượng cùng hạ hầu thân có chiến lệch, hơn nữa ở lực phòng ngự cùng lực công kích thượng kém cũng không phải nhỏ tí tẹo. Hạ hầu thân từng bước ép sát, mặt mang giữ tợn ý cười. Các ngươi tư đồ ra chỉ có tư đồ băng băng hệ dị năng có thể cùng ta lôi hệ dị năng lực lượng ngang nhau, đến nỗi thủy hệ dị năng. Lam Hậu cần không tồi, làm công kích tiên phong. Vẫn là kém xa. Hạ Hầu nói rõ đồng thời, trong tay lôi điện hóa thành một cái cự long, hướng tới tư đồ bay về phía nam đi. Hoàng loạn bên trong tư đồ nam vội vàng ở chính mình trước người ngưng kết một đạo thủy thuần, đáng tiếc thủy bản thân có thể dẫn điện, ở thuộc tính tiếp nước hệ bị lôi hệ khắc chế gắt gao. A! Hét thảm một tiếng, tư đồ nam bị thật mạnh đánh rơi trên mặt đất, cả người mạo khói đen. Mễ Phỉ vội vàng qua đi, nâng dậy phía dưới nằm tư đồ nam, hắn nguyên bản anh tuấn trên mặt một mảnh đen nhánh, có hình xoáy khi đầu tóc toàn bộ tắt lên, cả người quần áo bị thiêu rách nát, cả người bất động chỉnh độ bỏng, hô hấp ngầm nghênh. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Ngươi chỉ là không liên quan người. Mễ Phỉ thanh âm có một tia chính mình cũng đều không hiểu run rẩy. Đúng vậy, Mễ Phỉ trong lòng ở chấn động, cũng không quá tin tưởng, một cái cùng chính mình gặp qua vài lần mặt nam nhân sẽ làm như vậy. Ta không có việc gì, ta chỉ là không nghĩ nhìn ngươi bị bọn họ giết chết, không nghĩ nhìn hy vọng căn cứ suy tàn. Loạn trông giật ngoài. Tư đồ Nam Liên Thanh ho khan, khóe miệng chảy ra một tia vết máu. Ta xem lần này ai còn sẽ đến cứu ngươi. Hạ Hầu thân giữ tận cười. Trong tay lôi điện cầu ngưng tụ năng lượng càng lúc càng lớn. Ta đi. Mễ Phỉ cảm giác thân thể của mình dị năng khôi phục không sai biệt lắm, trên người khí thế đang không ngừng thăng cấp, từ nguyên bản chỉ có thể phát huy đến ngũ cấp dị năng trình độ, cọ cọ hướng lên trên chứng. Lục cấp dị năng, lục cấp trung kỳ, lục cấp đỉnh, thất cấp, thất cấp trung cấp. Mễ Phỉ trên người khí thế vẫn luôn bay lên tới rồi thất cấp dị năng trung kỳ mới đình chỉ mở ra đơn binh tác chiến phụ trợ dụng cụ. Nháy mắt Mễ Phỉ giống như nữ chiến thần, cầm trong tay hợp kim thú đao, cùng Hạ Hầu thân đối cầm. Ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, là hy vọng căn cứ đại pháo ở vang lên. Đó là Mễ Phỉ cùng Hạ Hầu thân ở cùng thời khắc đó có như vậy một tiếng hoảng hốt, đồng thời quay đầu lại nhìn phía chân trời biên cuồn cuộn khói đặc bốc lên địa phương. Hai người trong lòng đỗng nhiên đều xuất hiện ra một tia dự cảm bất hảo. Không bằng chúng ta hôm nay so đấu từ bỏ, đi chi viện phía trước." Mễ Phỉ đề nghị nói. Hạ Hầu thân trong mắt do dự chi tình lóe lóe, rốt cuộc là từ bỏ, không có khả năng. "Về sau ta không có cơ hội lưu lại ngươi, xem trêu đi." Hạ Hầu thân đôi tay giàn bóng rổ đại lôi điện cầu dần dần hình thành, chiếu Mễ Phỉ nơi phương hướng bất đi. Mễ Phỉ mở ra đơn binh tác chiến trong tầm nhìn, Hạ Hầu thân ném ra lôi điện cầu ở chính mình trong mắt giống như trệ động tác hồi phóng, mẹ phỉ một cái nghiêng người tránh thoát lôi điện cầu phương hướng, chính mình hòa hợp kim thú đao hóa thành nhất thể, hướng tới Hạ Hầu thân nơi vị trí công tới. Xì một tiếng, trốn tránh không kịp Hạ Hầu thân bị chém cắt chính, đáng tiếc gắt gao đâm xuyên qua hắn áo ngoài, lộ ra bên trong không biết tên biến dị gia thú mao làm áo giáp. Hạ Hầu thân đôi tay bắt lấy ở chính mình ngực hợp kim thú đao. Cả người vờn quanh lôi điện đã thông qua hợp kim thú đao truyền lại tới rồi Mễ Phỉ trên người. Phích một tiếng, Mễ Phỉ bị đánh bay, thật mạnh dừng ở trên mặt đất. Chà ta bang bang. Hạ hầu thân giữ tận chỗ sâu trong lôi điện vờn quanh tay, Trưởng Phong theo sát sau đó, Mễ Phỉ từ trên mặt đất dễ dàng đứng dậy, mắt thấy kia lôi điện trưởng khoảng cách chính mình càng ngày càng xa, bị lôi điện đánh chết lặng thân thể, chính mình khống chế không được, tưởng di động tránh thoát lại thân bất do kỷ. Liên ở sinh tử trong ngay mắt, đồng nhiên một cái không phải cỡ nào vĩ nạn thân mình, đồng nhiên xuất hiện ở chính mình phía trước, thế chính mình chặn kia một trường. Phúc! Một đúng máu phun ra tới. Tư đồ nam thương càng thêm thương, lập tức cơn sốc qua đi. Mễ phỉ ở sau người thanh đao rán hạ hầu thân cổ lao đi, một viên đầu lằn xuống trên mặt đất. Trước người tư đồ nam đã sủi lơ ngã xuống đất, hô hấp toàn bô. Người tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh! Mệ Phỉ hốc mắt có chút tức ác, tư đồ nam như thế nào ngu như vậy? Tư đồ nam lúc này cả người không có một khối da thịt là hoàn hảo, toàn bộ cháy đen cứng khô, độ cao bỏng. Tư đồ nam chậm rãi mở to mắt, gian nan đứt quá nói, "Tha ta phụ thân." "Hảo, ta sẽ không giết chết hắn, hiên viên dịch cũng không thể. Ngươi không có việc gì, thật tốt." Tư đồ nam trên mặt xuất hiện hồi quang phản chiếu hung nhục. "Ngươi thật gở." Mệ Phỉ nói. "Không nóc." Vì ngươi, đáng giá." Tư Đồ Nam mẫn nhăn cười, nhìn chính mình vẫn luôn yêu thầm nữ thần, gần trong gang tấc, lông tóc không tổn hao gì, mới yên lòng, cặp kia anh tuấn xoáy khí trong ánh mắt thần thái, dần dần ảm đạm đi xuống. Mễ Phỉ ngăn lại Tư Đồ Nam, nhìn Tư Đồ Nam cuối cùng nuốt xuống kia một hơi, trong lòng một mảnh phiền muộn. Tuy rằng chính mình đối Tư Đồ Nam không có gì cảm tình, chính là dù sao cũng là một cái sinh mệnh vì chính mình mà chết. Cái loại này thiếu người nợ tư vị thật không dễ chịu. Lúc này, Hy vọng căn cứ chiến hỏa khói thuốc súng, trên tường thành dâng lên nùng quần quần khói đen, thương thao tiếng gầm rú liên miên không dứt. Mễ Phỉ đã đi chưa rất xa, liền nhìn đến ở Hy vọng căn cứ trung rộng mở xuất hiện một cái hãm sâu dựng đất, từ cái nào hố to trung chậm rãi bò ra tới rõ ràng là một con tứ cấp sích giáp trùng. Không, bò ra tới không phải một con sích giáp trùng, là thật nhiều chỉ. Nhìn kia từ trong hầm liên tiếp không ngừng bò ra tới xích giáp trùng, xung quanh nhân loại bình thường kinh hách thanh liên miên không ngừng. Hy vọng căn cứ dị năng giả sôi nổi tự phát phát động trên người dị năng, hướng tới cái hầm kia trùng xích giáp trùng tiếp đón qua đi. Các loại băng tiễn, thủy cầu, hỏa cầu, lôi quang, khảm đao đều tiếp đón qua đi. Tự nhiên không thể thiếu hỏa lực cường hãn súng máy. Trong lúc nhất thời căn cứ nội khóc thiên thường địa, hỗn loạn làm một mảnh. Mễ Phỉ thấy vậy tình huống, dẫn theo khảm dao chuẩn chuẩn lướt nước lướt qua đen ng̀n nghịt đáng người, ở mấy cái xui xẹo trứng trên đỉnh đầu dẫm vài cái, người đã lướt qua đi, lập tức dừng lại ở cầm đầu xông vào trước nhất phương xích giáp trùng trùng xác phía trên. Sắt. Một tiếng giống như thiên thần khẽ kêu tiếng vang lên. Chương 275 Thảm thiết phản kích. Phần 216. Sắt. Một tiếng giống như thiên thần khẽ kêu tiếng vang lên. Mọi người ngay sau đó nhìn đến một cái giống như nữ vương dị năng giả, uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở cầm đầu kia chỉ xích giáp trùng trên lưng, hàn quang thoáng hiện, xích giáp trùng từ trung gian bị bổ ra. Nay gần là một cái bắt đầu, giống như nữ chiến thần mễ phỉ, múa may hợp kim thú đao, tay năm tay 10, đại sát tứ phương, thú đao nơi đi đến, xích giáp trùng toàn bộ bị chém thành hai nửa. Mọi người hít hà một hơi, đây là nơi nào toát ra tới nữ sát thần. Một con Hai chỉ, bà con. Vẫn luôn giết đến thứ 13 chỉ xích giáp trùng, cái này hố to chung bò ra tới sâu, đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Mễ Phỉ một tay cầm đao, khí phách sườn lộ đứng ở hố to bên cạnh, nhìn phía dưới không ngừng bò ra tới sâu, phàm là có gan ngoi đầu, Mễ Phỉ không keo kiệt phách thượng một đao. Ai là đi đầu, cho ta vũ khí nóng. Mễ Phỉ hướng về phía những cái đó cầm súng chiến sĩ nói: "Anh Hùng, ta là đội trưởng." Xin hỏi ngài muốn cái gì vũ khí? Lưu Đạo, ta muốn đem cái này hố lớp đầy. Lấp kín xích giáp trùng phía dưới thông đạo. Mễ Phỉ nhìn phía dưới cơ hồ đã không có sâu có gan từ cái này khẩu ngoi đầu, vừa lòng nói, "Anh hùng, này đó việc nhỏ liền giao cho chúng ta làm là được, ngài vẫn là chạy nhanh chi viện một chút địa phương khác đi." Cầm đầu tiểu chiến sĩ vẻ mặt cảm kích nói, hai mắt nước mắt lưng tròng a. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mệ phỉ mới từ lang huyệt trung thoát vây, cụ thể tình huống không hiểu biết. Là trung tộc, trung tộc vây công hy vọng căn cứ. Tiểu chiến sĩ khóc lóc kể lệ nói. Lúc này hy vọng căn cứ vẫn như cũ là tiếng cảnh báo rồn rậm, thương tháo nổ vang không ngừng, nơi nơi là một mảnh hôn đột. Những cái đó nhân loại bình thường càng thêm hốt hoảng. Xôi nổi tìm kiếm an toàn địa phương. Hy vọng căn cứ phía dưới thành cư dân xôi nổi nảy lên mặt đất, rốt cuộc tương đối với chống trải mặt đất tốt xấu còn có cái sinh tồn địa phương, nếu là ở phía dưới, trung tộc chỉ cần đạt thông thông đạo, trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chờ chết. Thành phố Ngầm đã có sâu ở tàn sát bờ bãi. Các ngươi tiếp tục. Mễ Phỉ ném xuống những lời này, dẫn theo hợp kim thú đao bắt đầu ở hy vọng căn cứ trung cứu sống. Nhưng ngoại tất trước cán nội, trước đem xuất hiện ở hy vọng bên trong căn cứ sâu giải quyết lại nói. Mễ Phỉ thân hình như gió Xuyên qua ở Hy vọng căn cứ sâu xuất hiện địa phương, mỗi cái địa phương đều là lưu loát hành chém, chém, sau đó người liền biến mất không thấy. Nửa giờ lúc sau, ở Mễ Phỉ chém giết góc trường bảy chỗ sâu xuất hiện địa phương. Mễ Phỉ nghỉ ngơi chỉnh đốn 5 phút. Tại đây 5 phút trong vòng, Mễ Phỉ tiêu hao 10 cái lục cấp tinh hạch bổ sung trong cơ thể dị năng, lúc sau thân hình đông đưa, xuất hiện ở kích đấu thanh âm lớn nhất phía trước. Mệnh Phỉ vừa mới thoán thượng tường thành, lại thấy Ngô Tranh một người cầm cung nỏ, thủ một cái điểm điên cuồng bắn. Từ đầu tường hướng bên ngoài nhìn lại, trách không được căn cứ nội không thấy dị năng giả tinh anh tới tiêu diệt sâu. Nguyên lai like hy vọng căn cứ đã bị vây đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Tứ cấp Sích Giáp trùng chỉ là tiên quân, mà ở Sích Giáp trùng phía sau là một loạt mười mấy chỉ biến dị thanh trùng. Này đó biến dị thanh trùng chiều cao ước 20m tả hữu. Tròn chiều thân mình ước chừng có đường kính 1m tả hữu, chúng no thống nhất nửa đứng thẳng thân mình, từ trong miệng phun từng đoàn ăn mòn chất lỏng. Này đó ăn mòn chất lỏng rừng ở trên tường thành, tức khắc kia rắn chắc gạch tựa như băng tuyết hòa tan, cao lớn tường thành bị ăn mòn rơi rất tan tác. Một cái động một cái động. Những cái đó các chiến sĩ cô đầu không màng chân bận rộn đổ những cái đó trong động toát ra sâu. Ở xích giáp trùng trung gian, còn có một loại lục không song tê sâu, biến dị bọ ngựa Bọn họ có được cường đại lục địa tờ cơ giá trị, sắc bén trường đao là bọn họ thu hoạch địch nhân chí mạng vũ khí, trừ cái này ra biến dị bỏ ngựa còn có được mỏng như cánh ve cánh, run rẩy đồng thời, đã bay vọt đến tường thành trên đầu. Mễ Phỉ lập tức huy đao, đánh lui mấy chỉ bay lên tới ngũ cấp biến dị bỏ ngựa. "Đội trưởng, ngươi không có việc gì?" Nô Tranh vui mừng khôn xiết nhìn đột nhiên xuất hiện Mễ Phỉ hỏi. "Không có việc gì." Nick tập chiến đội những người khác đâu? Mễ Phỉ khi nói chuyện lại giải quyết một con bay lên tới biến dị bỏ ngựa. Hạ Kiêu ở vùng siêu hiểm hồ hạ đã tránh ở an toàn địa phương. Triệu Lam cùng Tiểu Hiện cũng đi, Mạnh Đông đi theo đội ngũ ở đầu tường thượng sạc kích. Người khác đều đi theo Hiên Viên Dịch ở phía trước chém giết. Bọn họ nói ta là viễn trình công kích giả, không cho ta tới gần phía trước. Nô Tranh Phi thường buồn bực nói: "Chính ngươi cẩn thận, ta đi chi viện bọn họ." Mệ Phỉ nói, thân ảnh đã biến mất không thấy. Tìm kiếm chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, Mệ Phỉ đúng hạn tìm được rồi mặt xám mày cho Hiên Viên Dịch cùng Trương Vũ Tường đáng ngợi, chiến đấu đã tiến vào gay cấn, chính là Vũ khí năngy lực không đủ, đã dần dần chống cự không được chủng tộc tiến công. Trừ bỏ những cái đó đại pháo còn có chút lực trấn nhiếp, bình thường súng ống, trừ phi có thể đánh trúng nó nhược điểm, nếu không cũng chính là bắn ở sâu giáp sắt thượng, lưu lại vài đạn bật rắn. Hiên Viên ta tới. Mễ Phỉ bỗng nhiên xuất hiện ở hiên viên dịch bên cạnh người. "Phỉ Phỉ, ngươi không có việc gì thật tốt quá." Hiên viên dịch tối tâm trên mặt xuất hiện một tia vui mừng. "Phỉ Phỉ." Trương Vũ Tưởng cùng Hoa Thiên sôi nổi tiến lên đây vây quanh Mễ Phỉ, quan tâm chi tình bộc lộ ra ngoài. "Như vậy đi xuống không được. Ta nơi này có một ít nam cung căn cứ tân nghiên cứu ra tới năng lượng vũ khí, nguyên bản là muốn mang cho ngươi, ngươi phân đi xuống." Mễ Phỉ nói. Từ tinh khải không gian chung lấy ra hơn 20 đem mới nhất nghiên cứu ra tới vũ khí, này phê phòng chế năng lượng vũ khí. Hiên Viên dịch ánh mắt sáng lên, cầm một phên vũ khí ở trong tay đùa nghịch hạ, hướng tới phía trước xích giáp trùng nã một phát súng. Tức khắc từ họng súng bắn ra một đoàn mầu trắng quang, kia chỉ bị đánh trúng xích giáp trùng trực tiếp bị bốc hơi, hơi đều không có lưu lại. Hang Hái: Đáng tiếc số lượng quá ít, bất quá có thể làm đột kích chi dụng. Lâm Hiên: Ngươi mang theo cấp các huynh đệ phân đi xuống. Hiên viên trực tiếp đón chính mình bên cạnh đã sớm vẻ mặt lửa nóng lâm hiên, tư hắn phân cho chính mình dòng chính bộ đội. Nghịch tập chiến đội nhân viên đều được đến một phen năng lượng vũ khí phòng thân, cho dù mạnh đông đều không ngoại lệ. Có Mễ Phỉ mang đến mới nhất vũ khí, trên chiến trường áp lực đại đại giảm bớt. Tư đồ nhân đâu? Mễ Phỉ ở trên chiến trường tìm kiếm cái kia lão nhân thân ảnh, quả nhiên hắn mang theo tư đồ gia tộc nhân viên cùng những cái đó nhảy nhót đến trên tường thành mặt biến dị bọ ngựa triển khai vật lộn. Mễ Phỉ thân hình chợt lóe, xuất hiện ở tư đồ nhân bên cạnh người, "Lão gia tử, ngươi hảo." Bởi vì tư đồ nam hành động, Mễ Phỉ đối với cái này lão nhân hận ý không phải như vậy rõ ràng. Hắn say mê với quyền thế, nhưng là ở hy vọng căn cứ nguy cơ thời điểm, cũng không có khoanh tay đứng nhìn, mà là đứng ở dân tộc đại nghĩa bên này. Người như vậy chính là có thể tranh thủ Ngươi như thế nào ra tới? Tư Đồ Nhân một trận kinh ngạc, thoạt nhìn Mễ Phỉ trên người nhuãn cân tán đã giải khai, không khỏi thầm mắng chính mình cái kiêu ngạo tử. Chuyện giết này đó sâu, chúng ta đang nói đi. Mễ Phỉ không khỏi nhớ tới Tư Đồ Nam, lúc này nói cho hắn Tư Đồ Nam tin người chết, tựa hồ không thích hợp, Mễ Phỉ theo bản năng ẩn tàng rồi. Tư Đồ Nam thi thể đã bị chính mình thu vào tinh khai không gian. Ừ. Chờ đuổi đi sâu lại cùng các ngươi tính sổ. Tư đồ nhân kỳ thật trong lòng cũng minh bạch, tư đồ băng chết cùng Mễ Phỉ thoát không được quan hệ, cho nên ở Hạ Hầu thân tìm được chính mình thời điểm, ăn nhịp với nhau. Nếu Hạ Hầu thân có năng lực, chính mình không ngại phụ tá hắn, đáng tiếc chính là băng nhi chết không minh bạch đã tư đồ nhân kỳ thật trong lòng thực minh bạch, gia tộc của chính mình người đại bộ phận đều là thủy hệ dị năng, lực công kích cũng không tăng trưởng, là cái điển hình hậu cần phụ trợ gia tộc. Muốn làm được một cái căn cứ khống chế giả, chính mình cùng hiên viên dịch chi gian hợp tác quan hệ, đã bởi vì tư đồ bằng chết, xuất hiện vết rách. Tư đồ nhân cười lạnh một tiếng mang theo gia tộc chiến sĩ, nhắm phía những cái đó dương nhanh múa vút biến dị bỏ ngựa chung. Hy vọng căn cứ toàn dân động viên, trừ bỏ một đám đặc thù đám người, này nhóm người chính là cái gọi là hy vọng căn cứ tương lai hy vọng. Sở hữu tuổi ở 10 tuổi rưỡi hài tử cùng thai phụ đều bị an trí ở hy vọng căn cứ một chỗ phòng. Phòng này chẳng những tồn trữ đại lượng thức ăn nước uống, hơn nữa toàn bộ phòng toàn bộ là bê tông cốt thép đổ, một có một kia khe hở. Vị trí là ứng phó loại tình huống này. Hạ Kiêu làm trọng điểm bảo hộ đối tượng ở trước tiên đưa đến nơi này. Mà Vương Siêu trở thành khâm điểm thủ vệ đội đội trưởng, phụ trách bảo hộ này đàn nhi đồng cùng thai phụ an toàn. Đi theo còn có bác sĩ hộ sĩ đám người viên. Trải qua mấy ngày nay tôi luyện, Vương Siêu thành thục rất nhiều, không bao giờ là cái kia chỉ biết mánh ngủ ngốc gan nhị hóa, hắn trở nên thành thục có đảm đương, có trách nhiệm cảm, biết chính mình trên vai trọng trách. Vương Siêu, ngươi nói phỉ phỉ sẽ có nguy hiểm sao? Hạ Kiều lo lắng hỏi. "Lão bà, ngươi yên tâm. Ta đội trưởng khi nào làm chúng ta thất vọng quá, chính là cái kia Cố Hoa Đông, khi dễ chúng ta" Không phải cũng giống nhau làm đội trưởng cấp diện sao?" Vương Siêu trả lời, "Cũng là, chính là đội trưởng làm ta trở về, chính mình lưu lại làm con tin, ta vừa nhớ tới, trong lòng liền bất an." Hạ Kiêu tối đầu sầu lo nói, "Lão bà, ngươi hiện tại là trọng điểm bảo hộ đối tượng, ngươi nhớ kỹ chỉ cần bình an đem bảo bảo sinh hạ tới, chính là lớn nhất công thần." Vương Siêu vướt ve chính mình lão bà bụng, cảm thụ được lòng bàn tay Hạ thay động. Cái kia chính mình hài tử ở một chút một chút lớn lên, làm phụ thân cảm giác thật tốt. Con của chúng ta có thể sống sót sao? Hắn có hy vọng sao? Hạ Kiều lúc này đà sầu đà cảm hỏi. "Sẽ, con của chúng ta có nhiều người như vậy bảo hộ, nhất định sẽ bình an." Vương Siêu kiên định trả lời, gắt gao nắm lấy lão bà tay nói, "Phỉ phỉ, thủ không được, nếu không chúng ta chết đi." Trương Vũ Tường nhìn che trời lấp đất sâu sát cũng giết không xong, chém cũng xem không xong, tuy rằng Mễ Phỉ cung cấp tiểu mới vũ khí thực cấp lực, nhưng là số lượng quá ít, như mối bọ biển. Không, như thế nào có thể lâm trận bỏ chạy? Mễ Phỉ phản đối, đặc biệt là nàng nhìn đến những cái đó tuổi bình quân ở 60 hơn tuổi tạ hữu lão nhân, tự nguyện bước lên tường thành, dùng lưu đạn súng lục bắt đầu phản kích, thậm chí có chút lão nhân đừng đánh cho bị thương sau, cầm lưu đạn ôm một con sâu lăn xuống đến thành dưới chân ngã xuống ở đám kia sâu trùng gian. Ngay sau đó đó là một tiếng vang lớn. Đó là tự bạo, không sai, những cái đó biết rõ chính mình sống không được bao lâu lao nhân, tự phát tự nguyện bắt đầu dùng chính mình sinh mệnh tiêu hao sâu sinh lực. Mê Phỉ hốc mắt đã ướt nước. Chương 276 cùng chủng tộc giao phong. Đây là một hồi nhân loại cùng sâu lần đầu tiên đại quy mô giao phong. Ở không biết chủng tộc số lượng cùng thực lực dưới tình huống, Tích liệt một lần đối đâm. Xuân về hoa nở, Tân Phu hóa ra tới sâu yêu cầu đồ ăn, mà nơi này tụ tập nhiều như vậy nhân loại, không công kích nơi này công kích nơi nào. Mễ Phỉ nhìn trên chiến trường chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn, sâu công kích che giả mang mọc, mà nhân loại phòng ngự theo nhân số giảm bớt mà dần dần yếu bớt. Trận chiến đấu này rằng có 3 ngày 3 đêm. Sở Hữu chiến sĩ đều không có chỗ mắt, mệt mỏi thay phiên ở trên tường thành mị trong chốc lát, đối thời điểm Liên Cầm Lương khô gặm một ngụm, mỗi người trên mặt đều tràn ngập mệt mỏi, thể lực cùng tinh thần lực đều đạt tới một cái cực hạn. Không có người dám chậm trễ, một cái không lưu ý liền sẽ bị phía dưới sâu kéo xuống đi, hoàn toàn bị phân thực. Lão đại, ngẫm lại biện pháp đi, còn như vậy đi xuống, căn cứ vẫn là thủ không được." Lâm Hiên ở bên cạnh kiến nghị nói. Lúc này tư đồ nhân cũng mang theo tộc nhân cùng hiên viên dịch dòng chính ghé vào cùng nhau. Cộng đồng phòng thủ lực công kích hung manh nhất căn cứ chính diện. Hiên Viên Dịch lúc này cùng Tư Đồ Nhân nắm tay lên, bởi vì bọn họ hai người trong lòng đều rõ ràng, nếu căn cứ xong đời, cái gì đều là trống không. Hiên Viên hiền chất, trước kia là ta không đúng. Tư Đồ Nhân sắc mặt xấu hổ nói, gia tộc đệ tử nói cho chính mình, ở căn cứ nội phát hiện hạ hầu thân thi thể, không cần tưởng nhất định là mễ phỉ xử lý. Đã không có giúp đỡ. Tư đồ nhân cho dù chính mình là bát cấp thủy hệ dị năng, cũng khiêng không được nhiều người như vậy cuồng ngoan lạm tạp. Lại nói đại địch người trước mặt, chính mình cũng tuyệt ở tranh đoạt quyền khống chế tâm tư. Điểm này chính là tư đồ nhân cùng Ngô Vũ Quảng bất đồng. Nhớ năm đó Ngô Vũ Quảng vì đoạt quyền, bất quá hoa trùng căn cứ nguy cấp, ý kỷ, cuối cùng rơi vào kết cục là chúng bạn xa lánh. Tư đồ nhân tuy rằng có dạ tâm, nhưng là lại biết cố đại cục. Đương nhiên Mễ Phỉ không dám bảo đảm, ở hòa bình niên đại tư đồ nhân có thể hay không tái khởi tâm tư khác. Nhưng là Mễ Phỉ biết một chút, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm u quỷ kế đều là hư ảo. Đương nhiên cái này lão nhân tuyệt đối còn dưới đáy lòng ghi hận tư đồ băng sự tình. Nếu cho hắn biết tư đồ nam đã bỏ mình, không biết có thể hay không hoàn toàn nổi điên. Phần 217. Đương nhiên sự tình trải qua Mễ Phỉ sớm đã cùng Hiên Viên Dịch đám người câu thông qua, như thế nào ứng đối liền giao cho nam nhân đi. Chính mình kỳ thật lớn nhất nguyện vọng chính là làm vui sướng sâu gạo. Đáng tiếc chính là mỗi lần đều gặp được như vậy mạo hiểm tình thế, buộc cho Mễ Phỉ một lần một lần lấy ra chính mình ắt chủ bài. Tư đồ bá phụ, sự tình trước kia khiến cho hắn qua đi đi. Chúng ta trước mắt mới thôi nắm tay cộng độ cửa ải khó khăn. Can cứ phá Chúng ta những người này có lẽ còn có còn sống khả năng, chính là những cái đó người già phụ nữ và trẻ em, những cái đó không có dị năng người thường. Phòng trưng đều sẽ chết. Hiên Viên Dịch đau kịch liền nói, nhìn bên cạnh những cái đó xa sinh quên tử chiến hưu, cùng công cùng tự mình mình đều không thể vứt bỏ bọn họ a. Ta biết, ngay cả tiểu nhi cũng trong lúc hỗn loạn không biết tung tích, ai. Tư Đồ Nhân nếu có thâm ý nhìn Mễ Phỉ liếc mắt một cái, môi động hạ Thoạt nhìn hắn vẫn là hoài nghi tư đồ nam rơi xuống cùng chính mình có quan hệ. Tư đồ nhân đối chính mình ra nhuyễn cân tán vẫn là có tin tưởng, rốt cuộc là ai cấp mệ phỉ cởi bỏ mê dược. Nhưng là tư đồ nhân không dám hỏi, chính mình vừa mới dùng mệ phỉ cưỡng bức hiên viên liên dịch, nhân ra đã ở đại địch trước mặt không so đo, chính mình như thế nào ở không biết điều sẽ mở kia tầng giấy cửa sổ. Mệ phỉ cuối đầu, cân nhắc tìm cái thời cơ cùng tư đồ nhân ngả bài, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Loạn thế người thường tình trạng khó nhất. Hiên Viên dịch thở dài nói: "Bá phụ đối với hiện tại thế cục có thể cái gì kiến nghị?" Hiên Viên dịch hỏi: "Ta xem trận này trùng tộc công kích, dường như có bị mà đến. Bọn họ phân công rõ ràng, tuyệt đối là có cấp bậc cao sâu ở sau lưng chỉ huy." Tư Đồ Nhân trầm tư hạ, phân tích nói: "Ngươi nói chính là mấu chùng." Mễ Phỉ bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở Nam cung căn cứ phụ cận, San liệt đốt cháy kia chỉ mập mạp mấu trùng. Đúng vậy, chủng tộc là một cái xoay so nhân loại giai tầng phân công càng thêm nghiêm mật tổ chức, bọn họ bất luận cái gì hành động đều là phân công minh xác. Chẳng qua trước kia mấu trùng đều là thao tác bổn tộc sâu tới tiến hành săn thú kiếm ăn, lần này chủng tộc chiến tranh, xuất hiện sâu trùng loại tựa hồ rất nhiều, trừ bỏ đã biết đến xích giáp trùng, biến dị vỏ ngở cùng biến dị thanh trùng, ta nhìn đến bên kia dường như còn xuất hiện chút ít mặt khác trùng loại sâu. Cho nên ta kết luận là, bất đồng chủng loại sâu, bị chỉnh hợp nhau tới, này đối với nhân loại tới nói cũng không phải là một cái tin tức tốt. Tư đồ nhân đà Miu Túc Chi nói, ta cũng đồng ý. Trương Vũ Tường ở một bên nghe song thật lâu, rốt cuộc phát biểu chính mình cái nhìn. Chúng ta đây liền đi đem kia chỉ sâu giết chết, sâu liên minh không phải tan sao. Hoa thiên múa may gậy trống, kích động nói. Nào có đơn giản như vậy? Nay chỉ sâu nhất định che giấu rất sâu, hơn nữa rốt cuộc là chủng tộc gì sâu chúng ta đều không rõ ràng lắm, như thế nào tìm ra đánh chết? Tư đồ Nhân Phiết liếc mắt một cái cái này Mao đầu tiểu tử, vẻ mặt kẻ lả, khinh thường nói: "Ta có biện pháp tìm ra kia chỉ sâu sở tại phương, bất quá đến nơi giết chết này chỉ sâu, yêu cầu đại gia nắm tay hợp tác rồi." Mễ Phỉ cùng Tinh Khải câu thông hạ nói. Mễ Phỉ lời này vừa nói ra, mọi người đều hưng phấn nhìn Mễ Phỉ. Mế phỉ phỉ, thật vậy chăng? Hiên viên dịch kích động bắt lấy mế phỉ tay hỏi. Thật sự, mế phỉ khẳng định gật gật đầu, vấn đề này chính mình như thế nào sẽ nói giỡn? Hảo, chỉ cần có thể xác định mẫu trùng phương vị, chúng ta phân công nhau tổ chức nhân thủ. Tư đồ bá phụ, ngài sẽ không bủn xỉn ra tộc lực lượng đi. Hiên viên dịch đối với tư đồ nhân nói, kia trên mặt rõ ràng viết, nếu ngươi không ra nhân thủ, thu sau tính sổ chính là chờ ngài đâu. Tư đồ nhân trên mặt sửu sốt, tiện đà cười, loại việc lớn này tính, giao cho người khác cũng không yên tâm. Ta tư đồ nhân không phải cái gì người tốt, nhưng là dân tộc đại nghĩa lại là phân rõ ràng. Hiên chất xin yên tâm, tư đồ gia tộc ta đi là được. Tư đồ nhân vô vô độ ngực hào khí trả lời. Có tư đồ nhân cái này bắt cấp thủy hệ dị năng giả gia nhập, đại gia đối với thành công đều tràn ngập tin tưởng. Phía dưới sự tình liền đơn giản nhiều. 20 phút lúc sau, đột kích nhân thủ đã xác định, tổng cộng là 6 người, phân biệt là Tư Đồ Nhân, Hiên Viên Dịch, Lâm Hiên, Mễ Phỉ, Chu Vũ Tưởng cùng Hoa Thiên. Chỉ là Lâm Hiên vẫn luôn ồn ào không thể làm Hiên Viên Dịch ra ngựa, mà là hẳn là tọa trấn căn cứ, chỉ huy chiến đấu. Hiên Viên Dịch kiên trì tự mình săn giết, lắc đầu nói, ta không có khả năng nhìn ta nữ nhân cùng huynh đệ mạo hiểm, mà ta tại hậu phương an nhàn. Mễ Phỉ dưới đáy lòng cùng tinh khải câu thông, mở ra đơn binh tác chiến dụng cụ. Siêu tầm trùng tộc mấu trùng phân vị. Mê phỉ trước mắt hắc bạch thế giới, chen đầy màu đỏ tiểu viên điểm, tại đây đàn tiểu viên điểm mặt sau cùng, có một cái phi thường đại lóe sáng điểm đỏ chợt lóe chợt lóe. Mê phỉ điểm đánh cái này đỏ thấm điểm, kéo vào phóng đại vừa thấy, ta đi. Thật sự cùng chính mình sở quen thuộc mấu trùng bộ dáng thực bất đồng, nó tuyệt đối không phải một cái sâu, mà là cùng loại một cái trùng sào. Nay chỉ trùng xào gửi treo ở nơi xa rừng rậm một cây ba người ôm hết đều ôm bất quá tới đại thụ hệ dễ, thoạt nhìn giống một con bị hái xuống phóng tới dưới gốc cây hong mật xào huyệt. Nhưng là cái này xào huyệt là không ngừng mất máy, khép mở khẩu khí không ngừng phát ra tê tê cao để si bên tần suất chấn động, tựa hồ ở thông qua thanh em không chế được to như vậy chủng tộc tiến công tần suất. Không sai. Chính là nó. Mệ phỉ tỏa định cái này mẫu xào, trong lòng vui vẻ. Trương Vũ Tưởng nhìn hạng nặng võ trang còn lại 5 người, tâm linh xiển xích. Nháy mắt còn lại không người ý thức tức khắc trước mắt nhoáng lên, Trương Vũ Tưởng đem còn lại 5 người ý thức toàn bộ đều tiến vào tâm linh ngôi cao. "Ta đem ta thị giác cho đại gia cùng chung một chút, nhớ kỹ cái kia chính là mục tiêu của ta." Mễ Phỉ nói. Tức khắc vừa rồi Mễ Phỉ nhìn đến mẫu sào bộ dáng, bị liên tiếp còn lại 5 người đều thấy được. Mọi người đều hít hà một hơi. Cơ mâu xảo thể tích ước chừng là một tòa tiểu phòng ở, như vậy đại trọng tải, chính mình đáng người so sánh với dưới quả thực chính là voi cùng con kiến quan hệ. Hiên Viên Dịch tiến lặng một lần nữa kiểm kê thuốc nổ, đặc biệt nhiều tăng thêm trọng lượng. Sáu cá nhân mỗi người đều có một cái thuốc nổ bao, chờ xuất phát. Hiên Viên Dịch nhìn thoáng qua sau, đem pháo binh liên tục trưởng cho ta gọi tới. Pháo binh liền thạch tăng tháo, hướng lao đại đưa tin. Trương Vũ Tưởng đem Thạch Tam Pháo ý thức kéo vào tâm linh môi cao, Hiên Viên Dịch nghiêm túc nói, "Cho ngươi cái nhiệm vụ, cho ta hoành một lần bên kia trùng xào." "Có năm chất sao?" "Báo cáo lão đại, vấn đề không lớn." Thạch Tam Pháo một cái túi chào, tiểu bước chạy về đến trên tường thành đại pháo bên cạnh, không ngừng tu chỉnh đại pháo mục tiêu. Kia trùng xào mấu trùng vị trí, ở mắt thường trong phạm vi, gần là một cái điểm đen nhỏ. Thạch Tam Pháo nhịn không được trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. 5 phút lúc sau, một tiếng rung trời động mà tiếng vang, liên tục tam pháo lúc sau, khói thuốc xuống nghiên lặng lúc sau, mọi người ngưng thần nín thở nhìn kết quả. Kia lửa đạn khói thuốc xuống dưới, trùng sào vẫn như cũ lù lù sừng sững, quả nhiên không ngoài sở liệu, bình thường vũ khí nóng, cho dù là đại pháo cũng vô pháp xé mở trùng sào lực phòng ngự. Xem ra chúng ta muốn đích thân động thủ, đây là nam cùng căn cứ tân nghiên cứu chế tạo súng năng lượng, có lẽ có thể có tác dụng nhưng là sâu hình thể thật sự là thật lớn, số năng lượng đường tính quá tiểu, này thương tổn không đủ để chí mạng, còn cần chúng ta đem trên người thuốc nổ ngụy cách nhét vào nó trong bụng mới có khả năng tiêu diệt nó. Đại gia có tin tưởng sao?" Hiên Viên dịch nói. "Không thành vấn đề." Mọi người sôi nổi gật đầu. Lúc này bên thai tiếng chém giết càng thêm kịch liệt, sâu tiến công dị thường hung mãnh. Một hàng sáu người dựa lưng vào nhau, cùng thời gian nhảy xuống tường thành. Từ những cái đó chen chúc triều dâng sâu trong đại quân, ngạnh sinh sinh mở một đường máu. Đúng vậy, muốn giết chết này đó sâu, đầu tiên đến đến sâu mâu trùng bên người mới có khả năng. Xắt. Mễ Phỉ trường quát một tiếng, cầm trong tay hợp kim thú đao, tả Hưu múa may đương tiên phong, trong khoảnh khắc trông người trước sát ra một cái chân không con đường. Này đó xích giáp trùng cùng biến dị bọ ngựa, gần là 4 ngũ cấp chiếm đa số. Cân bản ngăn cản không được Mễ Phỉ trong tay hợp kim thú đao huy chém, sở hữu tiếp xúc đến sâu đều bị một đao chém thành hai nửa. Chẳng lẽ chủng tộc liền như vậy tướng sao? Mễ Phỉ đám người có thể an toàn thuận lợi đến mục tiêu sao? Chương 277 ám sát trung xảo. Trương Vũ Tưởng cùng Hiên Viên Dịch theo sát sau đó, phân biệt ở vào Mễ Phỉ tả hữu tới bảo hộ cùng chia sẻ Mễ Phỉ áp lực. Trương Vũ Tưởng tuy rằng không tốt với gần người vật lộn, Nhưng là trong tay có thần binh lợi khí, chỉ cần phản ứng rất nhanh, giống nhau sâu ở trường vũ tưởng trong tay cũng bất quá hai hạ sử tình. Thang cấp sau hợp kim thú kiếm càng thêm sắc bén, mặc kệ là đâm thẳng vẫn là hoành chém, chém giết những cái đó xông tới sâu, chính là chém dựa sắc dao. Bất đồng phẩm chất tạo thành không giống nhau hiệu quả. So sánh với dưới, hiên viên dịch công kích liền có vẻ có chút cố hết sức. Ức vực trong tay hắn khảm đao cũng là Mễ Phỉ dùng biến dị thú thân thượng tài liệu tinh luyện đúc, nhưng là vốn sinh ra đã yếu ớt, tài liệu không bằng Mễ giáo thụ được đến thiên ngoại thiên thạch cứng rắn, cho nên cho dù Mễ Phỉ lại như thế nào gia công, chung quy là có cái điểm mấu chốt. Con hảo hiên viên dịch là song hệ dị năng, trừ bỏ lực lượng kinh người ở ngoài, còn có một hệ dị năng. Hiên viên dịch mượn dùng với cường thể lực giá trị, lực lượng giá trị quét ngang trước mắt sâu ở ngoài. Phàm là bị theo dõi sâu, đều bị không biết từ nơi nào xuất hiện ra tới giây đằng, gắt gao quấn quanh trụ tứ chi, động cũng không động đậy đến, chỉ có rươi trưởng cổ chờ đợi tử thần tới thu hoạch sinh mệnh. Dần dần này đó sâu công kích dần dần hoán lại tới. Này ba người tiên quân, tựa như một cái máy khoan điện đầu, ở bên chắc như thép chủng tộc tuyến phong tỏa thượng ngạnh sinh sinh chui ra một cái thông đạo. Lâm Hiên cùng tư đồ nhân kết thúc, phụ trách giải quyết những cái đó cá lọt lưới. Đến nỗi Hoa Thiên còn lại là bị bảo hộ ở trung gian, rốt cuộc Hoa Thiên là một người chưa khỏi hệ dị năng giả, hắn sở trường ở chỗ cấp các đồng bạn thêm vào hồi phục thuật, chữa trị thuật. Mễ Phỉ đám người yêu cầu làm còn lại là kéo dài qua này ước chừng có gần 200m lớn lên sâu sóng triều. Mễ Phỉ là có thể thông qua tốc độ dị năng, hơn nữa tiểu phạm vi thuần di thuật, có thể thực mau xuyên qua qua đi, nhưng là lần này nàng phải đối phó chính là chủng tộc mỗ xảo. Các bậc không biết, công kích năng lực bất tưởng. Bang vào nàng một người lực lượng là phi thường hữu hạ. Xuyên qua trùng tộc tuyến phong tỏa, muốn chẳng những là cường hãn sức chiến đấu, lại còn có phải có biêu hãn kéo dài lực cùng khôi phục lực, nếu ngươi ở trên con đường này kiện lực, chẳng những là chính mình hám sâu nguy hiểm, rất có thể dẫn tới cái này tiểu đội toàn quân bị diệt. Hồng hộc. Mễ phỉ không ngừng múa may hợp kim thú đao, một lần một lần chém giết nên diện sâu. Lúc này Mễ Phỉ đầu gốc chung đã không có ý tưởng khác, duy độc chỉ có một ý niệm, chính là không ngừng giết chóc. Đúng vậy, sát bất tận sâu, chém bất tận trùng xác. Nhỏ dài tay ngọc sớm tại trăm ngàn lần xuất đao huy chém chúng, tôi luyện thô giáp, đầy tay cái kén. Mễ Phỉ hiện tại liền giống như một đài sâu treo cổ máy móc. Phạm La bị quấn vào hợp kim thú đao công kích trong phạm vi, đều bị treo cổ thành mảnh nhỏ, vì Mễ Phỉ đám người đi tới phương hướng lối đường. Nửa giờ lúc sau, Mễ Phỉ đám người rốt cuộc chạy ra khỏi sâu phong tỏa, đến trùng xảo phụ cận. Trùng xảo hí vang có chút dồn dập, dường như cuối cùng điên cuồng. Theo trùng xảo kêu to, nguyên bản vây công căn cứ sâu, một trận xôn xao lúc sau, những cái đó trưởng cánh biến dị bỏ ngựa, bay lên tới phản hồi trùng xảo. Xem kia tư thế là phải bảo vệ trùng xảo. Mễ Phỉ đám người cho nhau trao đổi cái ánh mắt, Hiên Viên Dịch đã bắt đầu chỉ huy chiến đấu. Trong tay Lượng Đạo biến dị dây đằng, đã hướng tới trùng sào vây công qua đi. Xắt, Hiên Viên Dịch cái thứ nhất phát tới, Tư Đồ Nhân không dám lật hẩu, nếu vô pháp cấp lấy căn cứ quyền khống chế, ít nhất ở chiến đấu thượng, Tư Đồ Nhân là không phục. Bát cấp dị năng giả cho dù là thủy hệ loại này phụ trợ chiến đấu binh chủng, ngay sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường. Ta tới giúp ngươi." Mễ Phỉ kêu to, dẫn theo thú đao đoạt ở Hiên Viên Dịch trước người. Cái thứ nhất khởi sướng công kích. Đưa một tiếng, mễ phỉ trong tay biến dị thú sống giao chấn đến thiếu chút nữa rời tay. Âm vang một tiếng, hiên viên dịch công kích tới rồi, lại bị trùng xào nhẹ nhàng ném động thân mình, ném bay đi ra ngoài. Tư đồ nhân trong tay muối tên nước, chỉ là làm trùng xào dạt sạch cái nước lạnh tám. Kia ăn mòn thuật nhưng thật ra không tồi, ở trùng xào sát ngoài, ăn mòn đi xuống một cái hố nhỏ. Ta đi. Trương Vũ Tưởng cùng Lâm Yên tức thời không có hướng tới trùng xảo ra tay, chỉ là ngăn cản ở chen chúc phản xảo sâu nhóm. Phần 218. Ta tới thử xem. Hoa Thiên xem mọi người một vòng công kích lúc sau, thế nhưng không thể đủ lay động trùng xảo mày may, không khỏi cũng nóng nội, trong miệng lẩm bẩm ngâm sướng. Chén khẩu lớn nhỏ thánh quang đạn ở trong tay dần dần hình thành, cuối cùng ngưng kết thành một quả quang đạn vút qua đi. Phích một tiếng, Ngay sau đó trùng xào ăn đau t t kêu to. Nó khàn cả giọng càng thêm ra sức triệu hồi kêu bên ngoài tiến công sâu. Mọi người vui vẻ, nguyên lai like trùng xào nhất sợ hãi thế nhưng là quang hệ pháp thuật. Hiên Viên Dịch lập tức nói, đại gia bảo hộ hoa thiên, làm hắn phóng thích thánh quang thuật. Mễ Phỉ cùng tứ đồ nhân nghe vậy, xôi nổi canh giữ ở hoa thiên hai sườn. Hoa thiên nhưng thật ra cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, phối hợp Hiên Viên Dịch công kích. Từng miếng thánh quang thuật không cần tiền dường như tạp qua đi, đầy trời màu trắng ngà quang hoa, một chút một chút tiêu ma trùng xảo thực lực. Chính là trùng sao bản thể quá lớn, như vậy phân tán công kích, cũng chỉ là cấp trùng xảo cao ngứa, không đáng sợ hãi. Ma Trương Vũ tưởng cùng Lâm Hiên đảm đương áp lực cũng càng lúc càng lớn, giờ phút này tư đồ nhân bất đắc dĩ cũng từ bỏ bảo hộ hoa thiên, xoay người bước vào chống cự sâu công kích chung. Chiếu một cái điểm công kích, phá nó phòng ngự. Tạt tác thuốc nổ. Mê Phỉ tại Tâm Linh Ngôi cao thượng nói: "Hoa Thiên lập tức lĩnh hội Mê Phỉ ý đồ, trong tay thánh quang đạn giống như thần trợ, so chuyên nghiệp xạ kích quán quân còn sắc bén, mỗi lần công kích điểm đều là một chỗ, dần dần trùng sao trước ngược bị đảo giống một cái động, hơn nữa có dần dần ăn mòn biến đại xu thế." Mã Hiên Viên Dịch phối hợp Hoa Thiên công kích, ở quyến dụ kích thích chọc giận trùng sao, gắt gao lôi kéo cửu hận. Trùng sao bắt đầu phản kích. Không phải lúc ban đầu đơn thuần lắc lư thân mình. Chúng sao phảng phất ở nín thở, cường tráng thật lớn thân mình, chống rống bành trướng một nửa có thừa, sau đó từ trên người mỗi một cái hô hố lõm lõm hô sâu giữa, xì một tiếng phun ra rất nhiều gai ngược. Đúng vậy, liền giống như kia hồng mật đuôi bộ gai độc. Mễ Phỉ tay mắt lênh lẹ bắt lấy bên cạnh hoa tiên, veo một tiếng bay lên không nửa thước cao, tránh thoát trùng sào công kích. A! Hét thảm một tiếng, Mễ Phỉ quay đầu nhìn lại. Lâm Hiên cùng Trương Vũ Tưởng sôi nổi chung vui tên ngã xuống đất không dậy nổi, kia chèn chút sâu hiện giờ chỉ là dựa vào tư đồ nhân một người đau khổ chống đỡ. Lại không kết thúc, tất cả mọi người phải công đạo ở chỗ này. Trương Vũ Tưởng rốt cuộc lúc sau, trong lòng thầm tiêu xong rồi. Bị buộc đến tuyệt cảnh Trương Vũ Tưởng thế nhưng ở sinh tử một khắc trung đột phá. Tâm linh gió lốc. Theo Trương Vũ Tưởng gầm nhẹ, một đợt sóng điện nào gió lốc nhấc lên. Kia từng bước ép sát sâu toàn bộ thống nhất đỉnh trệ một chút, phảng phất bị thế gian dừng hình ảnh tại đây một khắc. Lại xem những cái đó sâu, phảng phất bị hoạt động kinh, từng bước từng bước tại chỗ bắt đầu động kinh, vạn vẻ mấu chốt nhảy không biết tên vũ khúc. Xoay 3 giây lúc sau, ở tư đồ nhân kinh ngạc ánh mắt hạ, này đó xông vào trước nhất mặt sâu, rầm một tiếng toàn bộ ngã xuống đất, khóe miệng phun bọt mép hai mắt mạo sao kim, thoạt nhìn là không được. Tư Đồ Nhân Hải hùng khiếp vĩa quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái kia cho tới nay lời nói không nhiều lắm. Hào Hoa Phong nhã chương Vũ Tưởng, lại xem cái kia không ngừng phóng thích thánh quang đạn hoa thiên, trong lòng không nảy nhiên dâng lên một loại sống sốt sau tai nạn cảm giác. May mắn không có cùng Hiên Viên Dịch chân chính trở mặt, cũng không có thật sự đối mễ phỉ tạo thành thực chất tính thương tổn, bằng không, chính mình thắng bại thật sự khó nói. Bát cấp, giống như cũng không phải vô địch a. Tư đồ nhân trong miệng phát khổ thầm nghĩ. Liên ở đồng thời, Mễ Phỉ cùng Hiên Viên Dịch cũng liên thủ khởi sướng cuối cùng công kích. Ở Hoa Thiên mạnh mẽ công kích hạ, Hiên Viên Dịch như cũ chọn dùng kéo quái chiến thuật, hấp dẫn trùng xào đại bộ phận lực chú ý, mà Mễ Phỉ tắc một cái bước nhanh vọt đến trùng xào dưới thân. May mắn vừa rồi ngạnh thứ trùng xào không thể liên tục bắn ra, bằng không sự tình càng thêm khó giải quyết. Mễ Phỉ nhỏ lại thân thể ở trùng xào phía dưới. Có vẻ nhỏ bé xem nhẹ bất kể. Mễ Phỉ giơ lên hợp kim thú đao, hung hăng cắm vào kia khối bị Hoa Thiên Thánh Quang đạn ăn mòn không sai biệt lắm trên da thịt. Trung sao phát ra đinh tai nhức óc tiếng kêu to, tiếp theo cả người kia một đống một đống thịt mỡ run rẩy, tựa hồ Mễ Phỉ vừa rồi kia một đao, ra sức đánh hắn trong xương cốt. Nhưng lần này không phải Mễ Phỉ muốn, Mễ Phỉ quấy hợp kim thú đao, lưu ra cũng đủ không gian lúc sau, đem treo ở bên hung thuốc nổ bao bậc lửa nhét vào đi. Ở đây đồng thời Hiên Viên Dịch cũng dùng hai điều dây đằng gắt gao quấn quanh trùng sao miệng, tiếp theo lột ra trùng sao miệng, sau đó ném vào một cái thuốc nổ bao. Hiên Viên Dịch cùng Mễ Phỉ đồng thời lui về phía sau. Thành công, lui lại. Mễ Phỉ chỉ là tới kịp tại Tâm Linh Ngôi Cao thượng lưu lại mấy câu nói đó, liền vội vội vàng nhấc lên Hoa Thiên hướng phía sau Tuân Di. Nơi này thuộc Hoa Thiên thân phận đặc thù, hơn nữa hắn lực phòng ngự cùng sức chiến đấu yếu nhất. Hơn nữa tuổi nhỏ nhất, mẹ phỉ tiềm thức giữa nhất chiếu cố chính là Hoa Thiên. Tư đồ nhân phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng rơ chân triệt thoái phía sau. Trương Vũ Tưởng cùng Lâm Hiên lẫn nhau nâng đỡ, té ngã lộn nhào lui về phía sau. Hiên viên dịch thân hình thất cấp dị năng, đã dùng dây đằng ở chính mình phía sau khung một tầng phòng hộ cháu tử, nhanh chóng lui về phía sau chung. Ẩm Ẩm Ẩm hai tiếng vang lớn, huyết nục bay tứ tung, kêu hoàng màu xanh lục chất lỏng mang theo mùi tanh trùng xao thi thể mà nhỏ, nổ bay nơi nào đều là. Nguyên bản tiến công sâu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tiến công động tác dạn ra một chút, sau đó từ cấp bậc tối cao biến dị bọ ngựa bắt đầu triệt phá phía sau. Đồ ăn nơi nào đều có thể tìm được, làm gì cho chính mình tìm như vậy một khối xương cứng ăn đâu. Biến dị bọ ngựa náo dung lượng tuy rằng không đủ đủ nhiều, nhưng là địch cường ta nhược tình thế phân tích đúng chỗ, lập tức vỗ cánh lui về phía sau. Có biến dị bỏ ngựa đi đầu, những cái đó xích giáp trùng công kích cũng thong thả xuống dưới, tựa hồ còn ở do dự không dứt. Biến dị thanh trùng càng là cái đồ ăn. Đã không có tiên quân bảo hộ, nó đơn độc ở nhân loại tâm mắt giữa, đó chính là đem chính mình coi như mỹ vị món ngon đưa cho nhân loại. Chính mình không có sắc bén manh võ, cứng rắn sắt ngoài, có chỉ là sẽ phun nước miếng. Nhưng là nhân loại lại không đốc, sao lại ngơ ngốc đứng bất động làm ngươi tùy tiện phun? Hiển nhiên biến dị thanh trùng cũng phản ứng lại đây, xám xịt cái thứ hai vặn vẹo thân mình, phủ phục trên mặt đất trốn. Lần này xích giáp trùng thật sự phản ứng lại đây, ở một con hùng tráng uy vũ sâu đi đầu hạ, ôm đầu chạy trốn. Chương 278 hợp lực sát mẫu xảo. Không sai, lóe mù mọi người lóe sáng đôi mắt. Những cái đó xích giáp trùng thật sự ở chiến lược tính lui lại. Hơn nữa tốc độ thực mau, từ cấp bậc cao xích giáp trùng dẫn dắt, chỉ dùng nửa giờ Sinh pháp trùng liền triền sạch sẽ. Lần này lui lại sâu đối với mễ phỉ đám người làm như không thấy, trực tiếp làm lơ bọn họ xuyên qua qua đi. Đều đừng ra tay, chờ bọn họ lui lại. Trương Vũ Tưởng có được tâm linh thuật, có thể đối động vật cùng thực vật tiến hành đơn giản giao thông, cảm thụ bọn họ ước chừng ý tưởng. Trương Vũ Tưởng cảm giác được rõ ràng, này đó lui lại sâu đối với chính mình đám người cũng không có nhiều ít gì, ngược lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Đúng vậy, treo chán bảo kiếm đã biến mất, không còn có đẳng cấp cao sâu đối bọn họ tiến hành áp bách, xích rắp trùng hưu hạn náo dung lượng trùng, tinh kê xuất hiện ở lui lại mới là chính xác lựa chọn. Trên chiến trường trùng tộc theo mẫu xảo sụp đổ, liền như đồ mì nổ bài giống nhau sập. Hy vọng căn cứ đầu tường thượng tất cả nhân loại đều kinh ngạc nhìn những cái đó lui về phía sau sâu, tĩnh lặng 3 giây đồng hồ lúc sau, rốt cuộc buộc phát ra kinh thiên hoan hô. A. Tháng lợi. Chúng ta thắng lợi. Không biết là ai cái thứ nhất hô lên thắng lợi khẩu hiệu, mọi người đều sôi trào lên. Hiên Viên Dịch bước đi tập tễnh đi tới mẹ phị trước mặt, thật lớn nổ mạnh đem hắn phía sau dây đằng hộ thuần tạc chia 5 x 7, mà Hiên Viên Dịch chính mình cũng bị không nhỏ thương. Phỉ phỉ, chúng ta thắng lợi. Hiên Viên Dịch thâm trầm mà kích động nhìn cái này cùng chính mình kề vai chiến đấu nữ nhân, cái này chính mình thật sâu yêu say đám nữ vương. Trương Vũ Tưởng cũng từ trên mặt đất bò dậy, Hô khan vài tiếng. Trương Vũ tưởng cả người là huyết, bụng cũng bị đỉnh cái động, lão đảo đi tới mẹ phỉ trước mặt. Hoa Thiên thấy thế lập tức ép khô chính mình trên người sở hữu dị năng cấp ở đây người thêm vào hồi phục thuật cùng chữa trị thuật. Lâm Hiên tình huống cũng không ổn, ngực bị chính đang trúng. Bị thương nội tạng, Hoa Thiên đặc thủ chiếu cố Lâm Hiên, chung quy là không có khởi quá lớn tác dụng. Lâm Hiên hơi thở thoi thóp nhìn chung quanh bỏ chạy sâu, vui mừng cười một cái rốt cuộc là nhắm lại hai mắt. Tư đồ nhận tình huống còn tốt một chút, chính là thoạt nhìn cũng là nguyên khí đại thường, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục không đứng dậy. Cuối cùng vẫn là Hoa Thiên Vô Ngữ quá khứ, nâng khởi cái này năm gần 60 lão nhân, hướng tới căn cứ phương vị đi đến. Căn cứ thượng tiếng hoan hô một mảnh, mọi người có trật tự bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Thu thập chiến lợi phẩm. Mã Ngô Tranh làm hiên viên dịch cùng Mễ Phỉ Tâm Phúc, chỉ huy dị năng giả cùng các chiến sĩ Mở ra căn cứ đại môn, nên đón các dũng sĩ trở về. Hiên Viên, Hiên Viên. Hiên Viên. Căn cứ mọi người đều ở Hoan Hô. Trong lúc nhất thời Hiên Viên dịch danh vọng không người có thể cập. Ngô Tranh ở nên đón đám người trước nhất đoàn, nhìn đến mẹ phỉ đám người trở về, mang theo nhân viên ý y lý tế, lập tức đón đi lên. "Đội trưởng, các ngươi không có gì sự tình đi." Nhưng là đương Ngô Tranh nhìn đến đầy người là huyết chương vũ thượng, sắc mặt biến đổi. Lập tức chỉ huy nhân viên y tế bắt đầu băng bó miệng vết thương, vận hướng căn cứ bệnh viện. Theo sát sau đó chính là tư đồ gia tộc chiến sĩ cùng hiên viên dịch dòng chính bộ đội, này hai đám người phân biệt nâng lên đón chính mình lão đại. Ở bị gia tộc người nên trở về thời điểm, tư đồ nhân nhìn đến những người này giữa, vẫn là không có tư đồ nam xuất hiện. Không khỏi quay đầu lại nhìn Mễ Phỉ liếc mắt một cái, giơ tay làm tư đồ gia người đều tạm dừng. Tự mình đi tới Mễ Phỉ trước người, Thật sâu cúp một cung, sau đó cẩn thận hỏi, mệ đội trưởng, ta muốn hỏi một chút, có phải hay không tư đổ nam thả ngươi ra tới? Người khác đâu? Nhìn tư đổ nhân kia có chút tăng thương trên mặt, biểu tình xuống dốc, hai mắt giữa tràn ngập chính là một cái phụ thân đối với nhi tử quyền luyến. Mệ phỉ không khỏi hãy nấy vạn phần, là tư đổ nam cho ta giải dược, phóng ta ra tới. Kìa tư đổ nam đâu? Tư đổ nhân khẩn chương hỏi. Đã chết. Ở chúng ta chạy ra tới trên đường, bị Hạ Hầu thân ngăn trở, Tư đồ Nam bị Hạ Hầu thân giết chết. Mễ Phỉ cúi đầu nói, tâm niệm vừa động, Tư đồ Nam thi thể xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lúc ấy căn cứ hỗn loạn, ta liền trước đem Tư đồ Nam thu hồi tới, vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cơ hội cùng ngài nói. Nam Nhi, Nam Nhi. Tư đồ nhân hai mắt đẫm lệ tung hoành, run run khóc thút thít, "Hạ Hầu thân, la, Hạ Hầu thân không chịu thả ta đi." Tư đồ Nam cùng hắn nổi lên xung đột. Lúc ấy ta dị năng mới vừa khôi phục, vô pháp chiến thắng Hạ Hầu thân, là tư đồ Nam vì ta tranh thủ thời gian, ta mới có thể ở cuối cùng giết chết Hạ Hầu thân. Tư đồ Nam là vì ta, thực xin lỗi. Mễ Phỉ lúc này thiệt tình thành ý đối với một cái nhi tử phụ thân xin lỗi. Đúng vậy, mặc kệ chính mình cùng tư đồ nhân đã từng có cái gì xung đột, hắn chết nghĩa là chính mình thân thủ giết chết, còn hắn là vì bảo hộ chính mình mà chết. Này loạn thế gấp mắt, như thế nào tính cũng coi như không rõ ràng lắm. Tư đồ nhân phảng phất lập tức già rồi hơn 20 tuổi, nguyên bản dầu đen đầu tóc thế nhưng nhìn như hỗn loạn rất nhiều đầu bạc, kia tranh cường hào thắng, tình với tính, kê ánh mắt, ảm đạm xuống dưới. Ta đã biết, tư đồ nhân cũng không có trách cứ mễ phỉ, chỉ là nhìn mễ phỉ liếc mắt một cái, thật sâu thở dài, về sau tư đồ gia tộc sẽ không lại có không thực tế ý tưởng. Sế tận tâm phụ tá hiên viên gia tộc xây dựng hảo căn cứ, hiên viên dịch, xin ngươi yên tâm. Hiên viên dịch sử xúc, thực hiện nhiên hắn không nghĩ tới tư đồ nhân như vậy quang minh chính đại làm rõ lời nói, tụa hồ đã thật sự từ bỏ đối với quyền lợi. Nhìn đến hiên viên dịch tụa hồ không tin ánh mắt, tư đồ nhân thở dài, ta liền như vậy một cái nhi tử, đều không còn nữa. Ta còn tranh cái gì tranh? Có ý tứ sao? Hiên viên dịch đại hỉ Cung cung kính kính hướng tới tư đồ nhân nói, "Đa tạ tư đồ bá phụ lại nhiễu, chính là ngươi tốt nhất xử lý tốt tư đồ hiến sự tình, ta không nghĩ tư đồ bằng sự tình tái diễn." Tư đồ nhân cuối cùng quăng một câu rồi đi. "Tư đồ hiến." Mễ Phỉ sững sốt, đương nhiên nhớ tới tựa hồ hiên viên dịch chính mình ngông vẫn luôn không có lau khô, nghiến răng nghiến lợi hung hăng trừng mắt nhìn hiên viên dịch liếc mắt một cái. Phần 219 Ban trại đánh răng cùng nam nhân không thể cùng mặt khác nữ nhân cùng chung. Đây là Mễ Phỉ nhân sinh tín điều. Hiên Viên Dịch lập tức khổ qua mặt, tiến đến Mễ Phỉ trước mặt, "Phỉ Phỉ, ngươi nghe ta giải thích." Buổi tối lại nói, "Ngươi nhanh an bài người dọn dẹp chiến trường, thu thập thi thể, bằng không thời tiết như vậy nhiệt, không dùng được 2 ngày đều xấu, đến lúc đó đều là vấn đề." Mễ Phỉ hung hăng nói, "Những cái đó sâu trên người tài liệu, ta muốn tam thành." Không thành vấn đề. Đều là của ngươi, phí phí, không cần sinh khí a. Hiên Viên Dịch giờ phút này nơi nào có một cái căn cứ Lao Đại Uy Phong a phụ trách tới đón tiếp căn cứ chiến sĩ, nhìn đến lao đại của mình lại là như vậy túng, tức khắc nhìn trời nhìn trời, ngắm phong cảnh ngắm phong cảnh, mặt đều vặn đến một bên đi, không đành lòng xem. Thậm chí còn có trực tiếp che mặt, "Mị Ma, đây là bọn yếm lão đại." Về sau chính mình đến khắc sâu nhớ kỹ. Hy vọng căn cứ rốt cuộc ai đưa ra? Lão đại cũng là sợ lão bà tức người. Căn cứ mọi người đều động viên lên, người già phụ nữ và trẻ em tuy rằng ở trên chiến trường không có ra nhiều ít sức lực, nhưng là chiến tranh một kết thúc, lập tức dọn một thùng thùng hồ dán hồ canh, bên trong trộn lẫn thịt khối, rau dưa đi lên, phân phát cho sớm đã bụng đói kêu vàng các chiến sĩ. Nhà ăn nhân viên hậu cần đem một túi túi mới mẻ ra lò màn đầu, bưng lên tường thành. Mỗi người đều đã phát năm cái tuyết trắng mềm sốp đại màn đầu. Một chén chén nóng hầm hập nước canh sốt mụn, ở hơn nửa kháng đói đỉnh no đại màn đầu, căn cứ mỗi cái chiến sĩ ăn đều rất thơm. Dựa vào tường thành trên đầu, phơi ấm áp thái dương, ở mùa xuân 3 tháng hạ, ôm chính mình vũ khí, hô hô ngủ nhiều lên. Tiếng ngáy vang vọng ở căn cứ đầu tường thượng. Các chiến sĩ không dám lơi lỏng, không dám tởi chính mình chiến đấu trang bị. Ai biết những cái đó sâu còn có thể hay không lại đến. Đơn giản màn trời chiếu đất, hình chứ ít ngủ, dù sao cũng không lại. Nhân viên hậu cần đưa xong cơm lúc sau, ngay sau đó ở dị năng giả hộ thống hạ, bắt đầu ra khỏi thành rửa sạch chiến trường. Những cái đó sâu thi thể bị chỉnh xe vận chuyển hồi căn cứ trung chuyên môn xử lý xưởng, farm là tham gia chiến đấu nhân viên, sâu trên người tài liệu đều có thể được đến xử phát. Lúc này không có người cân nhắc tham ô, cũng không dám tham ô. Đó là vô số chiến sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy, thu thập song sâu thi thể, còn muốn đem những cái đó ở trong trận chiến đấu này chết đi vô số chiến sĩ thi thể, tập trung thiêu. Mặt thế cấm chế thổ táng, anh hùng thi thể sắp sửa đưa hướng đốt thi lò. Ngươi nghe, là thắng lợi thanh âm. Hạ kiêu ôm bụng, ngồi ở nhà ở giữa môn địa phương, cùng vương siêu khẩn trường chú ý trên chiến trường thắng lợi thanh. Đương nhân loại tiếng hoan hô vang lên thời điểm. Mọi người cũng kích động sôi trào. Lão công, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn nhìn phỉ phỉ bọn họ thế nào." Hạ Kiều lôi kéo Vương Siêu tay cầu xin. "Không thành vấn đề, lão bà, chúng ta này liền đi." Vương Siêu trấn an xong chính mình lão bà, trấn triều. "Đến." "Đội trưởng có cái gì phân phó?" "Một cái tinh thần tiểu tử, nhị cấp lực lượng biến dị giả tốc độ xuất hiện. An bài bọn họ người nhà tới lãnh hài tử, nếu cha mẹ hy sinh chết trận, từ căn cứ thống nhất nuôi nấng. Vương Siêu phân phó nói, "Tuân mệnh." Trần Triệu một cái túi chào trả lời, "Nga, đừng quên cho bọn hắn lượm điểm cơm ăn, đều đói bụng phòng trường." Vừa kinh vừa sợ, Vương Siêu nhìn cái này trong phòng trốn tránh này đó bọn nhỏ, còn lấy mấy cái thai phụ nói, "Đội trưởng yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Trần Triệu vui rạo rực lãnh nhiệm vụ đi chấp hành, căn cứ lấy được đại thắng lợi. Thật là căn cứ trên dưới toàn bộ đều hưng phấn giữa. Vũ Thường, ngươi cảm giác thế nào? Mễ Phỉ gắt gao nắm lấy Trương Vũ Thường tay, lo lắng nhìn hắn đầy người huyết, tuy rằng đã ngừng đổ máu, nhưng là quần áo kia loang lổ vết máu, lúc này cũng làm Mễ Phỉ nhìn thấy ghê người. Mễ Phỉ không cấm xấu hổ, thực lực của chính mình vẫn là không đủ cao, chiếu cố một cái hoa thiên, lại làm Trương Vũ Thường bị thương, hắn sẽ không trách chính mình bất công đi. Yêu Nguyệt Phúc Hắc Trương Vũ Tưởng đã sớm đoán được mệ phỉ tâm tư, Ôn Hỏa đương nhiên cười một cái, ta không có việc gì, ngươi chiếu cố Hoa Thiên là hẳn là, rốt cuộc hắn sức chiến đấu yếu nhất. Ở một bên vẫn luôn nghe Hoa Thiên, lúc này cái mũi có chút lên men, trong lòng âm thầm thề nói, chính mình nhất định trở về nghiêm túc tu luyện dị năng đi, về sau ở trên chiến trường, chính mình tuyệt đối không bao giờ phải làm kéo chân sau người kia. Đồng thời chính mình đối với Trương Vũ Tưởng kính ý, càng thêm thâm. Chết không được Trương Vũ tưởng phạt nhìn vô quyền vô thế, không có thân niên mối cảnh, lại ở mễ phỉ bên cạnh ở vào quan trọng nhất nhân vật, chính là hiên viên dịch cũng không dám cùng chi tranh phong a. Dọn dẹp chiến trường công tác vẫn luôn rằng co 3 ngày, mỗi cái tham gia căn cứ bảo vệ chiến các dũng sĩ đều phân tới rồi mấy chỉ sâu. Trung thịt là tốt nhất bổ sung thể lực, giàu có năng lượng đồ ăn, đối tu luyện dị năng, cải thiện thể chất phi thường có trợ giúp. Xâu sắc ngoài là có thể mài rũa ra luyện chế vũ khí cùng áo giáp, chính là sâu nội tạo, cũng có thể ngao chế thành chiếu sáng dư. Có thể nói sâu cả người là bảo. 3 ngày lúc sau, hy vọng căn cứ nhiệm vụ phát đại sảnh công bố một cái quy tắc, đại lượng thu mua sâu sắc ngoài, dùng cho rèn kiểu mới vũ khí. Nay đó vũ khí có thể càng tốt truyền lại dị năng, chịu tải năng lượng, có thể làm dị năng được đến bất đồng trình độ tăng phúc. Dị năng giả nhóm cũng có thể cầm nhất định số lượng trùng xác tới đổi tiện tay vũ khí. Toàn bộ căn cứ dị năng giả đều điên cuồng, cái này niên đại có thể gia tăng thực lực của chính mình, trừ bỏ bản thân dị năng cấp bậc ở ngoài, đó là vũ khí cùng áo giáp, trong lúc nhất thời căn cứ sưu tài liệu đều bán ra giá trên trời. Bình quân xuống dưới 10 chỉ sâu thi thể, có thể đổi một fan kiểu mới truy thủ, 20 chỉ trùng xác có thể đổi một fan chất lượng càng cao. Bất quá này đó vũ khí đều là chế thức, ta hy vọng căn cứ cũng tiếp thu đạt hàng. Bất quá đạt hàng giá cả là 100 chỉ sâu thi thể, có thể tiếp thu đạt hàng. Sâu ở mọi người trong mắt không hề là kính sợ như ma quỷ, mà là từng con sẽ di động đồng vàng. Mới đầu thời điểm, căn cứ mọi người đối tiểu mới vũ khí bao lấy hoài nghi thái độ, nhưng là đương nhiên viên dịch làm người phát nôn, cầm trong tay một phen cầm đao, đem một con biến dị xích giáp trùng một đao chém thành hai nửa. Gần vận dụng bản thân lực lượng, không có sử dụng dị năng thời điểm, toàn bộ căn cứ lại lần nữa điên cuồng. Ra đổi một phen truy thủ, ra tới hai thanh khảm đao. Anh em, cho ta lưu một phen. Hiên Viên dịch nhẹ nhàng hạ đài, về tới đại sảnh mặt sau, nhìn Mễ Phỉ đang ở nơi đó không khẩn không hoảng hốt, tự tinh khai không gian trung lấy ra một chồng chồng vũ khí thời điểm, lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. Phỉ Phỉ ngươi xác định về sau loại này chế tạo kiểu mới vũ khí kỹ thuật, hy vọng căn cứ có thể phòng chế. Hiên Viên Dịch không xác định hỏi. Loại này tiểu mới vũ khí lạnh cùng nam cung căn cứ năng lượng vũ khí, có thể nói chống cự tang thi cùng biến dị thú đại sát khí. Thật sự quá cấp lực. Không thành vấn đề. Ta đã lập lại cân nhắc qua. Lần này gần phát 500 đêm. Trước đêm căn cứ dị năng giả trang bị một bộ phận. Về sau chúng ta chính mình chế tạo là được. Ký cho tư liệu ta đã sửa sang lại hảo, liền chờ ngươi tìm thích hợp nhân thủ, ta tiến hành truyền thụ có thể." Mê Phỉ bình tĩnh nói. "Phỉ Phỉ, xem ra ngươi thật sự được đến ngoại tinh nhân truyền thừa, bằng không, ai, không hỏi." Hiên Viên dịch thở dài nói, "Bất quá cũng hảo, dù sao của ngươi chính là của ta. Ta cũng không hỏi, bất quá có thứ tốt, nhưng không cho toàn bộ đều thiên hướng nam cung hạo, nhớ kỹ, ta cũng là người nam nhân." Hiên Viên Dịch vui dạo dục ôm lấy Mễ Phỉ mềm mại thân mình. Ở cái trán của nàng thượng thật sâu ấn một chút, tuyên cáo quyền sở hữu. Yên tâm lạp. Mễ Phỉ phong tình vạn trùng ngó Hiên Viên Dịch liếc mắt một cái, cái này tranh cường hào thắng nam nhân, ở biết được nam cùng căn cứ những cái đó kiểu mới năng lượng vũ khí là chính mình làm ra tới lúc sau, trong tối ngoài sáng, cái kia toan vải thiên. Thằng đến chính mình lấy ra trùng sắc tinh luyện đúc vũ khí lúc sau, mới mặt mày hớn hở. Như thế nào tính cách giống cái tiểu hài tử dường như. Kỳ thật Mễ Phỉ trong lòng rất rõ ràng, nam nhân nhiều cũng là chuyện này, tốt nhất cầm công bằng trạng thái, không càng không nghiêng. Mỗi cái nam nhân đều cùng chính mình đã trải qua sinh tử khảo nghiệm, đều là chính mình sinh mệnh không thể dứt bỏ một bộ phận, cho nên chính mình làm việc không thể bị thương ngỗ cái nam nhân tâm. Nghĩ đến đây, Mễ Phỉ cũng nhớ tới Hoa Thiên nhìn đến chính mình làm cho năng lượng vũ khí cùng tiểu mới vũ khí lại Muốn nói lại thôi bộ dáng, đại khái cũng là tưởng hướng Yến Kinh căn cứ phủ đi, nhưng là căn cứ vào chính mình tới chậm, tuổi tác tiểu, ngựa ngùng đưa ra đi. Mễ Phỉ trong lòng đã sớm tính toán hảo, chính mình như thế nào có thể quên Yến Kinh căn cứ đâu? Chính mình lão ba còn ở Yến Kinh đâu. Nếu Yến Kinh thủ không được, hoa hạ người tập thể tìm khối đậu hũ đâm chết kéo đến. Hiên Viên Dịch cùng Mễ Phỉ ở đại sảnh mặt sau đơn giản thân thiết vừa lật. Mang theo người bắt đầu ở căn cứ chung tuyên bố thông cáo, tuyển nhận có máy tiện thao tác kỹ nghiệm, tinh luyện chuyên nghiệp, hàng chuyên nghiệp từ từ tương quan cùng chế tạo vũ khí kỹ thuật có quan hệ chuyên nghiệp nhân tài. Con đừng nói mấy vạ người căn cứ, thật đúng là làm hiên viên dịch tìm ra mấy cái cao tinh tiêm nhân tài tới. Người là có, chính là đúc vũ khí lạnh chính là yêu cầu máy móc thiết khác, thuần thủ công chế tạo nói, quả thực khai quốc tế vui lùa. Vì thế hiên viên dịch cùng tư đồ nhân có nắm tay. Phân biệt dẫn theo dị năng giả tổ chức triển khai ở phụ cận khu vực tiến hành đại quy mô có nhằm vào tìm tòi, đương nhiên mục tiêu chính là những cái đó chế tạo máy tiện. Đến nơi chế tạo vũ khí năng lượng nguyên, bị Mễ Phỉ dùng tinh hạch năng lượng sở thay thế, chỉ cần ở năng lượng vũ khí năng lượng nguyên thay đổi thượng, nhiều kéo mấy cái tuyến là có thể lấy ra ra tinh hạch nội năng lượng tới tinh luyện tinh luyện tiểu mới vũ khí. Hy vọng căn cứ rực rỡ tiểu mới vũ khí lạnh bắt đầu rồi. Mọi người đều kích phát rồi hoàn toàn nhiệt tình, rốt cuộc cái này kỹ thuật thành thuộc tiêu chí nhân loại cùng tang thi cùng biến dị thú chiến đấu, lại thượng một cái tân bậc thang. Mê phỉ đâu. Cối phệ cơ trưởng tang, lại trở về một lần Nam Cung căn cứ, vận chuyển chút giao dư trở về, lại đổi lấy đại lượng năng lượng vũ khí. Nam Cung căn cứ bởi vì phá hủy trùng chứng thi thổ thực thi hoàn toàn, ở đầu xuân thời điểm, không có gặp được đại quy mô sâu công kích, linh tinh sâu nhưng thật ra có liều bị đỏ mắt dị năng giả nhóng coi như đồ ăn săn giết rớt. Hy vọng căn cứ kiểu mới vũ khí lạnh chế tạo xưởng không có tổ kiến lên phía trước, mẹ phỉ liền ngồi trấn ở chỗ này, mỗi ngày đem rộng lượng trùng xác bỏ vào tinh khai không gian, tiêu hao rất nhất định số lượng tinh hoạch, chế tạo ra một đám tiểu mới vũ khí lạnh tới. Mỗi ngày tiến hành một lần, trên cơ bản thỏa mãn hy vọng căn cứ tiêu hao. Nhan hạ thời điểm, Mễ phỉ liền bồi hạ tiểu cái này đa sầu đa cảm thái phụ. Tiến hành thai giáo cùng dưỡng thai công tác. Nhìn Hạ Kiều lúc này cả người tắm gọi mâu tính quan huy, Mễ Phỉ có một tia hảo giác, cảm giác chính mình có phải hay không cũng nên mua cái bảo bảo. Nhưng là chính mình bên người nam nhân, cái nào đều không thể thiếu, sớm hay muộn phải đi về cùng lão ba giải thích, cũng nên cho bọn hắn một cái danh phận a. Trong thời gian ngắn đại gia ở chung đến là không tồi, nhưng là thời gian dài khó tránh khỏi có bất an cảm giác. Tỷ Như hy vọng căn cứ người đều cho rằng chính mình nam nhân là hiên viên dịch, mà Nam cung căn cứ người tưởng Nam cung Hạo, Trương Vũ tưởng cùng Hoa Thiên Luân là một bộ không thể gặp quang bộ dáng. Tới rồi Yến Kinh căn cứ, càng là hằng bết. Lão ba cá nhân càng vừa ý Trương Vũ tưởng, mà Hoa Quốc Can cực lực tác hợp chính mình tôn tử. Còn có một cái hứa chiết, cũng không biết hắn khôi phục nhiều ít. Chờ hy vọng căn cứ vũ khí lạnh chế tạo xưởng thành lập lên, thế cục lại ổn định chút. Làm Nam cung Hạo cùng Hiên Viên Dịch đều có cũng đủ tự bảo vệ mình tiền vốn, chính mình cho đến lúc này, lại hồi yến kinh căn cứ. Lão ba đã tới mấy phong địa báo, đối chính mình thật là tưởng nghiệm. Hạ Kiều, tới đêm này chén canh uống sạch, chính là đại bổ a. Triệu Lam lúc này bưng một chén canh thịt tiến vào, kia nhưng mới mẹ xích giáp trùng đuổi thịt ngao chế thành. Nay đó biến dị sâu trên người nhưng đều là thứ tốt, chúng ta lấy bọn họ vài người phục hí. Này đó sâu cơ hồ đều đủ chúng ta ăn cái 1-2 năm. Phần 220 Hiên viên dịch phái người đưa tới tam thành sâu thi thể thời điểm, là Triệu Lam Kiểm Kê Nhật Kho. Lúc ấy Triệu Lam Cái kia kích động A, hương phấn một ngày đều không có an tính lại. Nhưng thật ra ở một bên đường chợ thủ Mạnh Đông, mấy ngày nay trở nên trầm ổn nhiều. Không thể nào, lại là canh thịt. Hạ Kiều vẻ mặt cay đắng, này thứ tốt cũng không thể vẫn luôn ăn A. Mỗi ngày đều là canh thịt, An Chính mình vừa thấy đến sâu, liền dạ dạy mạo toan thủy. Kia hạ kiều muốn ăn gì, ta cho ngươi lộng. Mễ Phỉ nhẹ nhàng vuốt ve hạ kiều bụng, cảm thụ được cái kia tiểu sinh vận mệnh động, thật sự hảo thần kỳ. Lúc này vừa lúc gặp Trương Vũ tưởng tiến vào, nhìn đến Mễ Phỉ vẻ mặt mong đợi cùng hâm mộ bộ dáng, thuận thế ngồi ở Mễ Phỉ bên người, ở Mễ Phỉ bên thai lẩm bẩm, nha đầu ngốc, ngươi nếu là muốn, chúng ta cũng chế tạo một cái Tức khắc Mễ Phỉ xấu hổ cái đỏ thắm mặt, xem ngươi Mỹ, trước làm ta lão ba đồng ý, lại nói về sau sự tình. Cũng không biết Trương Vũ Tưởng cùng Hoa Thiên nói chút cái gì, vào lúc ban đêm, trừ bọn bận rộn tổ kiến vũ khí lạnh chế tạo xưởng hiên viên dịch không có tới ở ngoài, Trương Vũ Tưởng cùng Hoa Thiên ở trên giường hảo hảo ngược chính mình. Hai người bọn họ cũng không biết đêm nay ăn cái gì tư âm bổ thận dược, dù Mạnh Phi thưởng làm Mễ Phỉ quả thực chống đỡ không được. Mê Phỉ cảm giác chính mình tê cả đêm, giọng nói cơ hồ đều éo. Ngày hôm sau bữa sáng thời điểm, Triệu Lam tỷ thần bí hề hề, chế nhạo đưa qua một chén đường phèn tiết lê, mà Hạ Kiều bọn người dùng một bộ cười như không cười ánh mắt nhìn chính mình. Xem gì đâu? Mê Phỉ có chút hẹn quá thành giận. Xem chúng ta phỉ phỉ, hảo hạnh phúc a. Ha ha. Vẫn là Hạ Kiều là gan khá lớn, cười ha hả nói. Một mảnh hoa thuận vui vẻ đùa giỡn tiếng cười chuyến khắp toàn bộ sân. Bất quá duy độc có một người, đôi mắt tràn ngập u bờn. Ăn qua cơm sáng, Nô Tranh sớm đi hy vọng căn cứ tuần trang một vòng lúc sau, liền vào hy vọng căn cứ huấn luyện viên tràng. Nô Tranh lúc này là hy vọng căn cứ dị năng tay mới sân huấn luyện chuyên môn giáo thụ tài bắn cung huấn luyện viên. Trong khoảng thời gian này theo gen tiến hóa dịch đối ngoại đổi, cùng đại lượng biến dị thú cùng biến dị sâu thịt dùng ăn, nhân loại giữa những cái đó tư chất tương đối tốt, dần dần mở ra dị năng. Nay nhóm người số lượng đại khái ở trăm người tà hữu. Bước đầu nắm giữ dị năng, bọn họ sẽ chính mình lựa chọn một loại binh khí làm công cụ chiến đấu. Khảm đao, trường thương cùng cung nỏ là lựa chọn nhiều nhất binh khí. Mặt khác như là song trụ y, diu hoặc là kiếm, đều là thuộc về tương đối cửa hung vũ khí. Mà số lượng nhiều nhất trường thương, khảm đao, cung nỏ cùng kiếm đều có chính mình huấn luyện viên. Chuyên môn truyền thụ chính mình sơ cấp võ công. Cái này thi thố là cổ võ gia tộc Mở rộng. Hiên viên dịch làm cổ võ gia tộc dòng chính, tinh nghiên kiếm pháp cùng đao pháp, nhưng là tương đối vừa ý vẫn là đao đại khai đại hợp, nhập môn đơn giản. Ở chỗ này định kỳ giáo thụ đao pháp. Nô Tranh Tử đi vào nơi này, bị đề cử đảm nhiệm cung nhỏ huấn luyện viên. Mạc Khắc Trường Thương cùng kiếm đều có chuyên môn nhân viên đảm nhiệm huấn luyện viên. Cổ võ chi phong ở hứng khởi. Mà nhân loại trừ bỏ tu luyện dị năng ở ngoài, càng ngày càng nhiều chú trọng đối chính mình bản thể rèn luyện, bởi vì trong chiến đấu, trừ bỏ dị năng cấp bậc ở ngoài, thân thể cường độ càng ngày càng trở thành một cái quan trọng chỉ tiêu. Chương 280 Ngô Trình Tâm Từ. Ngô huấn luyện viên hảo. Một cái vừa mới mở ra dị năng tuổi trẻ tiểu tử, Tống Hiểu Phong nhìn thấy Ngô Trình lúc sau, thân thiết chào hỏi. "Hảo, ngày hôm qua giáo thụ ngươi nhắm chuẩn kỹ xảo?" Luyện tập thế nào?" Ngô Tranh Nghiêm tức hỏi. Ngô Tranh tuy rằng không thể nào nói chuyện, nhưng là ở giáo tập đệ tử tới nói, thực phụ trách. Bởi vì thường xuyên ở trên chiến trường mài giũa, Ngô Tranh trong lòng thật sâu minh bạch, có đôi khi huấn luyện viên một câu, có thể ở thực tế trong chiến đấu cứu một cái học viên sinh mệnh. Không sai biệt lắm, trong chốc lát ta diễn luyện một lần, còn tỉnh giáo luyện chỉ điểm. Tống Hiểu phong thích cực trả lời chính mình khắp nơi lần này trùng tộc công kích căn cứ lúc sau, mở ra dị năng. Bởi vậy Tống Hiểu Phong luyện tập phá lệ nghiêm túc, mặc thế là một cái tôn trọng anh hùng thời đại. Nhìn căn cứ những cái đó cao giai dị năng giả, ở sâu trước mặt không hề có sợ sắc, dùng sắc bén lửa đạn cùng đao thương, cùng những cái đó sâu gần người vật lộn, Tống Hiểu Phong cảm thấy chính mình máu tươi ở sôi trào. Lôi chanh gật gật đầu, đi trước phòng thay quần áo đổi huấn luyện viên phục, bắt đầu một ngày công tác. Nô tranh đệ tử không tính nhiều, tổng cộng liền 7-8 cái, toàn bộ là chủ tu cung nỏ học viên. Nô tranh đi chính là tinh anh lộ tuyến, chỉ cần này mấy cái học viên đều đủ thăng cấp, chính là chính mình công tác hoàn thành. Chứ bỏ nô tranh, cái này võ đạo chàng còn có mặt khác huấn luyện viên, bất quá mặt khác huấn luyện viên mang học viên tương đối nhiều, đi chính là người nhiều lộ tuyến. Bởi vì học viên tiến giai, trực tiếp ảnh hưởng huấn luyện viên tiền lương cùng chức danh Bình Định. Nhưng mà Ngô Tranh là cái trường hợp đặc biệt, hắn căn bản không để bụng chức danh cao thấp, nói trắng ra là chính là cung nọ huấn luyện viên quá ít, Ngô Tranh thuộc về khách mời nhân viên ngoài biên chế. Lam Lịch tập chiến đội một viên, Ngô Tranh là đi theo nghịch tập chiến đội tới đi, mà không phải cố định ở nào đó căn cứ. Kỳ thật ở nghịch tập chiến đội lâu như vậy, Ngô Tranh cũng rõ ràng mễ phỉ đội trưởng cùng mấy nam nhân chi gian sự tình. Ngô Tranh tuy rằng mặt ngoài bất động thanh sắc, Kỳ thật đấy lòng âm thầm chua xót. Phải biết rằng chính mình cũng là phi thường ái mộ đội trưởng, nhưng là liền giống như lúc trước Trương Vũ tưởng tâm tư giống nhau. Chính mình tổng cảm thấy chính mình năng lực không đủ xung gia, căn bản không xứng với Mễ Phỉ, cho nên Cam Nguyệt yên lặng canh giữ ở nàng bên người, trợ giúp nàng thực hiện mộng tưởng. Nơi tranh mơ hồ cảm giác, Mễ Phỉ sở làm hết thảy đều là có thẩm ý, từ đáp thượng Nam cung Hạo, gặp được Hiên Viễn Dịch, Hai đại căn cứ tổng hợp thực lực tăng lên, thảo dự pháp, tinh hoạch thu thập. Lại đến kiểu mới vũ khí xuất hiện. Từng bước một đều ở dự theo một cái đã định kế hoạch ở đi. Hôm nay có hai cái tân mở ra dị năng học viện. Ngô Tranh đối với cung nỏ sử dụng, còn cần từ đầu một lần một lần nói về. Liên ở Ngô Tranh lấy thân làm mẫu cung nỏ sử dụng thời điểm, võ đạo trang bỗng nhiên một mảnh ồn ào. Mọi người quay đầu nhìn lại Nguyên Lai là mễ phỉ tự mình lại đây hộ tống một đám tài liệu mới vũ khí, cùng vội đạo trưởng các học viên luyện tập. Các học viên ở trước tiên sử dụng tiểu mới vũ khí lúc sau, nếu gia nhập căn cứ quân đội, này đem luyện tập vũ khí chính là ngươi về sau đồng bọn, không cần nộp lên trên bất luận cái gì phí dụng. Nếu học thành lúc sau, tự hành săn giết chủng tộc cùng biến dị thú, tay làm hàm nhai, như vậy ngươi yêu cầu ân nguyệt tiền trả, cung nọ tiền căn cứ trước cho ngươi ứng ra cùng loại mà thế trước gần bốc còn khoản vay mua nhà. Loại này chính sách tức tăng mạnh căn cứ nhân viên năng lực chiến đấu, cũng không đến mức làm căn cứ toàn bộ gánh nặng này buốt phí tổn. Mễ Phỉ từ không gian chung lấy ra đủ loại kiểu dáng vũ khí, giao cho võ đạo trưởng quản lý nhân viên, sở hữu học viên bằng vào chính mình thẻ tín dụng tới linh vũ khí. Lô Tranh nhìn đến lúc sau, đối với chính mình học viên cổ Vũ nói, đi thôi, ngay doanh nhóm Truyền một phen tiện tay cung nhỏ, lại đến giáo các ngươi. Nga. Cảm ơn huấn luyện viên. Nay mấy cái học viên lập tức giải tán, xôi nổi đi xếp hàng đi. Duy độc Tống Hiểu Phong lưu lại, tiến đến Ngô Tranh bên lề, nhỏ giọng hỏi, "Ngô huấn luyện viên, nghe nói ngươi cùng Mễ đội trưởng là một cái chiến đội, thế nào? Ngươi cùng Mễ đội trưởng thật sự không có gì đặc thù quan hệ?" Tống Hiểu Phong chế nhạo hướng tới Ngô Tranh trước mắt, làm mặt quỷ vẻ mặt dâm loạn bộ dáng.